Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một bộ truyện kiếm hiệp của tác giả Tuyết Nhạn Có tên là Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu Và qua giọng đọc của Duy Khánh Rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Để được cập nhật những bộ truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều 15 năm về trước Và một đêm trời chuyển mưa mịt mồ Có một nhóm người xông vào sở gia trang Không biết với ý định gì Mà đã thảm sát toàn bộ gia đình họ sợ Sở trang chủ và đứa con thơ chạy trốn kẻ thù Sau đó mấy tháng dài liên tiếp bôn ba chạy trốn Sở trang chủ lúc thì cõng con trên lưng Lúc thì bé con trong lòng Hai người ngày trốn đêm đi Lúc thì nấp trên cây Khi thì trốn trong sơn động Thậm chí có lúc phải trốn trong mộ địa Thức ăn của hai người là rễ cỏ, vỏ cây, rau rừng và quả dại. Trải qua muôn vàn đau khổ, hai người đến một nơi hoang vắng, không giấu chân người định cư. Sở trang chủ không cho người con biết kẻ thù là ai, chỉ kiên nhẫn truyền thụ võ công. Cứ thế cho đến nửa năm, bọn người bị mặt tìm đến và giết chết sở trang chủ. Nhưng người con được một dị nhân cứu thoát và luyện tập võ công với dị nhân này trong 14 năm dài. Trong một hoang cốc hoang vắng, vị dị nhân căn dặn đi dặn lại cậu bé không được trở lại nơi cha cậu bị thảm tử, chỉ bảo là sau này sẽ rõ. Tại sao như vậy? Và diễn biến tiếp theo như thế nào? Ngay sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tầm 1 của bộ chuyện Ngọc Kiếm, Ly Hồn Tiêu. Mưa gió thét gào, thiên sơn rung chuyển, tuyết tan chảy như thác lũ, ngọn núi trắng bạc bỗng chốc đã trở nên loang lở cùng khắp. Đầu đầu cũng đều là cây khô và đá núi bừa bộn, hết sức tiêu lương. Tiếng tuyết lở, tiếng gió mưa vang rèn như hợp thành một bản hòa tấu hùng hồn bi tráng, như thiên thần phẫn nộ toan hủy diệt vạn vật, thật là kinh tâm động phách. Ngay khi ấy, một bóng trắng hệt như U Linh phóng nhanh lên trở vân phong, treo leo hiểm trở, vẻ kích động lầm bầm. Chắc chắn là đây rồi, mình còn nhớ thùa bé phụ thân đã từng dẫn mình đến đây mấy lần, đây chính là trở vân lãnh, chắc chắn đúng rồi. Chàng lập đi lập lại như muốn qua đó củng cố thêm lòng tin của mình. Chàng là một thiếu niên tuổi hai 20, mày kiếm mắt sao, mũi thẳng môi hồng mặc dù mặt bám đầy bụi, song vẫn không khỏa lấp được yêu sầu ngập đầy nơi giữa chân mày. Tuyết lờ vội lấp đến quẩy chân, mưa rơi ướt sũng y phục, song chàng như không hề hay biết. Đắm mắt nhìn về hướng đông, nơi trở vân lãnh tọa lạc thờ thẫn như kẻ mất hồn. Trong thoáng chốc, bao ý nghĩa trong lòng dâng lên như sóng cuộn, tiếng nói trọn đời khó quên lại vang lên bên tai. Vân nhì. Tuyệt đối không nên đến Thiên Sơn Nơi đấy không phải là nhà của ngươi Mặc dù cha con ngươi đã từng cư trú tại đó Nhưng Lạc Hà Cốc sau 15 năm Chỉ tăng thêm gánh nặng tình cảm cho ngươi mà thôi Vân nhi Ngươi có rất nhiều việc cần làm Vì vậy thân thể và cõi lòng ngươi Tuyệt đối không được để cho bất kỳ tà ma ngoại đạo nào xâm nhập Sư phụ trong 14 năm qua Đã trao hết tất cả cho ngươi Thậm chí cả tính mạng Kể từ nay trên cõi đời không còn huyền ngọc chân nhân tồn tại nữa Mà hóa thân chính là người Còn như vì sao sư phụ lại làm như vậy Trong võ lâm nếu người nào còn nhớ đến sư phụ Chắc chắn không bao giờ tin Bởi sư phụ vốn là một người hung ác bạo tàn Hiểm độc ích kỷ Thế nhưng một biến cố ngẫu nhiên đã khơi dậy lương chi của sư phụ Khiến sư phụ hồi phục nhân tính đã đánh mất trong bao năm qua Sau đó trí óc của chàng lập tức hiện ra một lão nhân tóc bạc Hai mắt sâu hoắm và sắc mặt âm trầm Chàng nhớ khi lần đầu gặp ông Chàng khẳng định ông là kẻ ác Nhưng trong 14 năm qua Ông đã đối xử với chàng hiền từ thương yêu như mẹ Giáo huấn nghiêm khắc như cha Cho đến khi ông qua đời Tiếp đến chàng lại phảng phất như trông thấy một ngôi nhà đá đơn sơ Nằm trong sơn cốc hoang vắng kia. Chàng đã sống tại đó trong suốt 14 năm trời. Tiếng gió thét, tiếng mưa gào lại kéo chàng trở về thực tại. Chàng đưa tay vỗ vào chán mấy cái thật mạnh nhưng không nén được nỗi buồn bực trong lòng. Chàng cất tiếng gào to. Sở phụ không hề cho Vân Nhi biết vì lẽ gì không được trở lại đây. Chỉ bảo là sau này sẽ rõ. Nhưng bây giờ Vân Nhi biết làm sao đây. Trong 14 năm qua, Vân Nhi đã ngày mong đêm nhớ chính là người thân duy nhất trên cõi đời này kia mà. Chàng đưa tay áo lên lau nước mưa trên mặt, tiếng nói đã trở nên bi thương và uể oải tiếp tục gào lên. Sơ phụ Vân Nhi biết là lão nhân gia rất thương Vân Nhi, nhưng Vân Nhi chẳng thể không vào trong cốc, e là bọn họ đã thật sự đoạn mất người thân duy nhất của Vân Nhi rồi. Đáp lại chàng vẫn chỉ là tiếng vang riêng rỉ của tuyết lở Và tiếng thét gào của gió mưa Sau cùng chàng tung mình phóng đi về phía chính đông Đến chờ vân lãnh Nối cao hạp cốc vẫn như xưa Những ngọn cổ tùng cao to đầy dãy mọc khắp cốc Dưới chân một ngọn núi hướng tây Thoáng nhô lên một ngôi nhà đá phủ đầy tuyết trắng Mưa đã làm tan chảy phần nào tuyết động trên mái nhà Lộ ra mái lá Song màu lá đã trở thành đen sẫm Theo nước mưa từng mảng rơi xuống đất. Thiếu niên áo trắng sắp mặt đã trở nên trắng nhợt, đứng thừ ra hồi lâu mới lẩm bẩm và nói: "Không thể thế được, không thể thế được, nhất định là phụ thân vẫn còn, nhất định." Thế nhưng tiếng nói đã không còn tự tin như trước nữa. Chàng lê từng bước chịu nặng, hệt như cương thi tiến về phía ngôi nhà Dĩ vãng lần lượt hiện về trong trí óc của chàng 15 năm trước đây Chàng vốn có một mái gia đình hạnh phúc vui vẻ Cha mẹ chỉ có mỗi mình chàng Nên hết sức cưng chiều yêu chuộng Không còn nhớ là đêm hôm nào Đó là một đêm trời chuyển mưa tối mịt Chàng đã giật mình tỉnh giấc Bởi một tiếng rú thảm khốc Chưa kịp hiểu ra việc gì Thì phụ thân đã lao vào phòng Bồng lấy chàng hốt hoảng phóng ra hậu xong Sau đó chàng mới biết tiếng rú thảm khốc kia chính là của mẫu thân. Phụ thân đã lẳng lặng trao cho chàng một mảnh lụa trắng, bên trên vẽ một chiếc đầu lâu máu và từ trong mắt chảy xuống hai giọt máu rất to. Phụ thân tuy không nói một lời, song về mặt đầy bi phẫn cam thù và đau xót kia, suốt đời chàng chẳng thể nào quên cho được. Sau đó là mấy tháng dài liên tiếp bôn ba lần trốn. Khoảng không gian ấy chàng cũng không thể nào quên được Phụ thân lúc thì cõng chàng trên lưng Lúc thì bồng chàng trong lòng Hai người ngày trống đêm đi Lúc thì nấp trên ngọn cây Khi thì lánh trong sơn động Thậm chí có lúc phải trốn trong mộ địa Thức ăn của hai người là dễ cỏ, vỏ cây, rau rừng và quả dại Chàng nhớ dâu và tóc phụ thân dài đến nỗi Quấn chặt vào nhau Hình dạng hệt như giã thú trải qua muôn vàn gian khổ, sau cùng hai cha con đã đến nơi đây. Ngôi nhà đá này do một tay phụ thân chàng đã dựng lên. Sau khi định cư, phụ thân không hề cho chàng biết kẻ thù là ai, chỉ kiên nhẫn truyền thụ võ công cho chàng. Thủ hận đã thôi thúc chàng chịu khó luyện công, thù hận đã xóa nhòa nỗi nhớ thương người mẹ quá cố. Có lẽ chàng thề bảo là xóa nhòa, mà là di chuyển ý chí của chàng. Cứ thế nửa năm trôi qua, Cho đến khi hai giọt máu trong đầu lâu kia Lại tràn vào trong sơn cốc Thiếu niên áo trắng Với bước chân chịu nặng Tiếp tục tiến tới Nước mưa hòa với nước mắt ngôi nhà đá điều tàn kia Đã gần ngay trước mặt song di vãng vẫn như cơn sóng nước ập vào trí não của chàng Lại một đêm khuya tăm tối Hai tiếng hú dài như quỷ chu Đã khiến chàng giật mình tỉnh giấc Theo bản năng chàng chụp lấy ngọn thủy thủ bên gối nằm và xông ra ngoài trong bóng tối nhập nhòa chàng trông thấy phụ thân đang giao chiến với một bóng người cao to cạnh đó còn có năm bóng người lờ mờ chàng vừa ra khỏi cửa một bóng người trong số đó liền lao về phía chàng chàng còn đang ở xa đã có một sức ép ngạt thở ập đến khiến chàng chưa kịp cất tay đã cảm thấy nơi ngực như bị ngàn cân nện vào Ngay trong khoảnh khắc sắp ngất xỉu, chàng vang vẳng nghe thấy một tiếng rú thảm khốc. Âm thanh quen thuộc ấy khiến chàng cơ hồ có thể khẳng định đó chính là phụ thân Tuy chàng cũng bị đả thương, nhưng chưa chết dưới trường lực của đối phương Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh như tia chớp lướt đến đã cứu chàng rời khỏi trốn hiểm nguy Người ấy chính là sư phụ chàng Huyền Ngọc Trân Nhân Chàng đã từng trăm lần gạn hỏi về sự an nguy của phụ thân, nhưng sư phụ không hề trả lời, chỉ bảo chàng yên tâm luyện võ. Và thế là chàng lại trải qua 14 năm dài trong một sân cốc hoang vắng. Tiếng gió mưa gào thét lại cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng và cũng khiến chàng chững bước bởi chàng đã đứng trước cửa nhà. Cánh cửa đều tàn khép hờ, một dự cảm chàng lành khiến máu huyết toàn thân chàng cơ hồ như cô đặc sau cùng chàng đưa đôi tay run rẩy mở cửa chàng hít sâu vào hai hơi không khí một cách khó khăn giọng khàn khàn kêu lên phụ thân phụ thân thiên vân đã về đây trong nhà không có một chút động tĩnh qua vẻ hoang tàn của ngôi nhà chàng biết rõ mọi sự đã trở thành quá khứ song chàng vẫn không tự chủ được cất tiếng gọi hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện Xong sự thật lại tàn nhẫn đến nát lòng. Chàng thất thẻo bước vào trong nhà Bên trong không hề có một bóng dáng phụ thân Đập vào mắt của chàng chỉ là một bộ xương người Thiếu mất tứ chi nằm ngay giữa nhà Tứ chi rời vãi bốn phía Qua bộ xương vẫn còn liên lạc Chứng tỏ sau khi chết chưa từng có ai động đến Thiếu niên áo trắng cảm thấy mắt nổ đom đóm Người trao đảo liên hồi Cơ hồ ngã xuống đất Tràng hiểu rất rõ bộ xương này chính là của phụ thân, người thân duy nhất của chàng trên cõi đời. Chàng lắc đầu thật mạnh, lại đưa mắt nhìn bộ xương kia. Bỗng chàng phát hiện bên trên có một mảnh lụa vuông, mặc dù đã cũ đến mức trở thành màu xám trắng, song vẫn có thể nhận ra được đó chính là bức họa đầu lâu máu. Bên ngoài mưa gió vẫn gào thét trong nhà những giọt nước đen ngòm từ các chỗ máy ngói nhỏ xuống áo thiếu niên tạo thành nhiều vết đen lốm đốm nhưng chàng không hề hay biết bởi lòng chàng đang ngập lửa căm thù chàng rõ trải qua bao lâu thiếu niên áo trắng bỗng buông tiếng cười sắc lạnh với giọng ghê rợn và nói bọn huyết cô lâu làm biểu ký kia các ngươi đã hủy diệt nhà họ sợ nhưng thủ đoạn của các ngươi chưa được sạch gọn đã để lại một mầm họa Đoạn chàng tiến tới, cúi xuống định nhặt lấy tứ chi giáp vào bộ xương Nhưng bỗng lại rụt tay về, lẩm bẩm và nói Phụ thân, lão nhân gia đã nhẫn nại 14 năm rồi Xin hãy nhẫn nại tiếp một thời gian nữa Nếu lúc này mà di động lão nhân gia, Vân Nhi cảm thấy lòng rất là dai dứt Bởi vật để cúng tế phụ thân, Vân Nhi chưa tìm được Chỉ với máu tươi thì phụ thân mới có thể động đậy Mới có thể yên lòng mà nhắm mắt cho đậy Đoạn chậm chậm đứng thẳng lên, hai mắt răng đầy tia máu, vẫn chậm chạp nhìn vào bộ xương kia, như nhìn thật rõ tới đốt xương. Chẳng rõ từ lúc nào bên ngoài mưa đã tạnh, chẳng rõ lại trải qua bao lâu, bầu trời răng đầy sao, đất tuyết sau cơn mưa càng thêm giá rét. Sở thiên vân vẫn lặng lẽ đứng đó, chẳng không có cảm giác mỏi mệt, cũng chẳng có quan niệm thời gian, chỉ óc chàng trống trải. Ý nghĩ duy nhất trong lúc này là quyến luyến không muốn rời xa bộ xương người kia. Bóng tối đi qua, phương đông đã hửng sáng. Thế là một đêm đã qua đi. Mặt trời từ đầu núi bò lên không. Ánh nắng từ yếu ớt trở nên nóng nực. Tuyết tan chảy, vừa mới đông lại bị ánh nắng nóng lại tan chảy thành nước. Tuyết trên núi cao cũng bắt đầu nứt nẻ. Ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái xua tan bầu không khí u ám trong nhà so trên mình sở thiên vân và bộ xương trắng xương khô không có chi giác đã đành nhưng ngay cả sở thiên vân có máu thịt cũng không hề hay biết đôi mắt sao đầy tia máu vẫn chằm chặp nhìn vào bộ xương trắng như thể một ngày một đêm cũng chưa thỏa mãn bỗng ầm một tiếng long trời lở đất hồi âm bốn bề vang vọng không ớt băng tuyết đã đè sụp một góc mái nhà Lá chanh rơi đầy mình sở thiên vân Và phủ lên bộ xương trên mặt đất Sở thiên vân chồm tới Toàn đưa tay quét Giờ mới hay đôi chân mình đã bị vùi chôn trong tuyết Không sao bước tới được nữa Và lúc này mới nghĩ đến Hẳn trên đỉnh lạc hà cốc Đã xảy ra tuyết lở Nghĩ đến hận thù Sở thiên vân cũng nghĩ đến Đã phải rời khỏi đây Chàng lưu luyến nhận định vị trí của bộ xương lẩm bầm và nói Phụ thân, Vân Nhi đi đây. Một ngày gần đây Vân Nhi sẽ chuyển mẫu thân đến. Mặc dù hai người không còn nói chuyện với Vân Nhi nữa, nhưng nhất định chúng ta sẽ có ngày vĩnh viễn không xa lẻ. Lại một tiếng vang rèn rĩ, rồi thì tiếng y ầm vang lên cùng khắp. Hiển nhiên tuyết lở chẳng phải chỉ ở một nơi. Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn vị trí bộ xương lần cuối, bỗng chúng môi cất lên một tiếng huýt dài như vượn hú. Người vọt thẳng lên không, hệt như một cánh chim to bay vút đi Gió đông hiu hắt, ánh nắng tràn hòa Trên đỉnh Thái Sơn Tuyết đã bắt đầu tan Trở thành những con suối nhỏ chảy xuống khe sâu Phát ra tiếng rào rào cực đều đặn Ngọn quán nhật phong trên phía tây Ngọc Hoàng Định Bỗng xuất hiện một thiếu niên áo trắng như bóng ô linh Chiếc áo nho sinh trắng toát kêu lên phần phật trong gió Trông rất cao nhã thoát tục trang chính là Sở Thiên Vân Rời khỏi Thiên Sơn lạc hà cốc Thẻ đi khắp chân trời góc biển Tìm kiếm tung tích kẻ thù Quán Nhật Phong là một mỏm đá to Nhô ra trên ngọc hoàng đỉnh Thiên Sơn Nhưng đứng trên ấy Cảnh vật trong vòng trăm trượng Đều hiện rõ trong tầm mắt Khiến người bừng dậy tráng trí Sở Thiên Vân đào mắt nhìn quanh Bất giác thở hát ra một hơi dài Ngoài bức họa đầu lâu máu Chàng chỉ biết hung thủ gồm có sáu người, nhưng chỉ bằng vào chút manh mối ấy, trên trốn giang hồ bao la thật là khó để tìm kiếm. Ngay khi chàng đang đứng thử ra, bỗng có tiếng binh khí chạm nhau theo gió chạm vào tai chàng. Sở thiên vân ngưng thần lắng nghe, lần theo tiếng, phóng đi ngay lập tức. Lát sau chàng đã tìm đến nơi, thì ra trong một sân cốc có hai người đang giao chiến ác liệt. Đó là một hán tử áo xanh sử dụng trường kiếm và một đại hán áo đỏ sử dụng quỷ thổ. Gã đại hán áo đỏ mặt mày hung tợn, thần thái nham hiểm, lúc này đang chiếm thượng phong, áp đảo hán tử áo xanh lùi sau liên hồi, triều thức rối loạn. Cái chỗ hai người đang giao chiến ngoài năm trượng, có hai người đàn ông trung niên đứng sóng vai nhau, đều mặc áo đỏ, mặt lộ rõ vẻ cười nham hiểm. Hiển nhiên, họ là đồng bọn của đại hán áo đỏ kia. Sở thiên vân sau một thoáng ngần người lập tức ẩn vào trong một ngọn cây to ngưng thần chăm chú theo dõi. Ngay khi chàng còn đang do dự có nên can thiệp vào cuộc xung đột này trận chiến đã phân thắng bại. Chỉ thấy hán tử áo xanh bị đối phương đánh trúng một chiêu ngã lăn ra đất. Đại hán áo đỏ buông tiếng cười khẳng khẳng ngọn quỳ thủ trong tay nhanh như chớp trộp vào huyệt hoa cái hán tử áo xanh. má thấy hán tử áo xanh sắp táng mạng Bỗng nghe một tiếng quát lanh lảnh vang lên dừng tay ngại Đồng thời có một luồng ám khí Nhắm ngay ngọn trùy thủ trong tay của gã đại hán áo đỏ Xô đến Chỉ nghe keo một tiếng Gã đại hán áo đỏ liền cảm thấy cánh tay phải tê dại Ngọn quỷ thủ suýt nữa đã vụt khỏi tay Gã đại hán áo đỏ và hai người trung niên Bàng quan thảy đều kinh hãi Vội qua nhìn về phía phát ra tiếng nói Liền cảm thấy trước mắt bừng sáng Thì ra cách ngoài một trượng là một thiếu nữ diễm lệ, tuổi trường 17-18, toàn thân áo váy màu bạc, lưng dắt một thanh trường kiếm ngũ bạc, mày liễu mắt trong, mũi thẳng môi hồng, hệt như quan âm đại sĩ trong tranh, khiến người không dám nhìn thẳng. Ba người áo đỏ tuy từng ngang dọc trên giang hồ đã mười mấy năm, song chưa từng gặp một người con gái nào xinh đẹp như tiên cơ thế này. Nhất thời thầy đều ngây ngẩn như kẻ mất hồn. Thiếu nữ áo bạc thấy ba người nhìn mình như vậy, lòng càng thêm tức giận, trừng mắt quá to. Này, các ngươi là vu sơn tam quỷ phải không? Cậy vào đâu mà dám đến thái sơn lộng hành hả? Đại hán áo đỏ cười khăng khắc và nói. Không sai, bọn này chính là vu sơn tam quỷ. Ha, ha. Hai vị kia, một là đại ca mỗ, dạ du quỷ lương sơn, một là nhị ca của mỗ, họa diễn quỷ lương hại mỗ đứng hàng thứ ba là bạch diện quỷ lương giang. trong khi nói bạch diện quỷ lương giang cười trêu cợt tiến tới hai bước nói tiếp. còn nhà đầu kia ngọn núi này đâu phải gia sản của ngươi vì sao đại gia không đến được hả? thiếu nữ áo bạc nhướng mày đáp ngay. ha nếu các ngươi thường đi lại trên giang hồ lẽ ra nên hỏi thăm trước đi dưới chân thái sơn ngọc trụ phong là nơi trốn gì hôm nay bổn cô nương phải cho các người đến được mà đi không được vô sơn tam quỷ vừa nghe ba tiếng ngọc trụ phong lập tức cùng biến sắc mặt lộ vẻ rất là lo sợ thì ra trên ngọc trụ phong có một vị cao nhân võ lâm ẩn cư tên là hàn băng lão lão họ tên thật của bà đã không còn ai biết nữa hàn băng lão lão chỉ bởi khi xưa tình trường thất ý tính nết trở nên hết sức quái dị Nhất là cam thủ đàn ông. Từ khi ẩn cư tại Ngọc Trụ Phong quanh năm phủ tuyết này, Hàn Bang lão lão đã tự đặt ra một quy định, không cho bất kỳ nhân vật võ lâm nào đặt chân vào trong vòng trăm trượng, ai vi phạm ắt sẽ bị phạt nặng. Lúc bấy giờ đã có rất nhiều kẻ hiếu sự lén vào trong trăm trượng, kết quả không có một người nào toàn thân rời khỏi. Từ đó trên giang hồ mới không còn ai dám nếm thử nữa. Nên mọi người đã xem Ngọc Trụ Phong chẳng khác nào quỷ vực Diện tích trăm dặm rộng đến nhường nào Dựa vào đâu mà Hàn Bang lão lão biết được có kẻ xâm nhập Thì ra khi bắt đầu đặt ra quy định ấy Bà biết trước sẽ có những kẻ hiếu sự dấn thân vào thử nghiệm Nên đã huấn luyện hai con anh vũ trắng đảm trách việc tuần tra hễ có kẻ xâm nhập là thông báo ngay Nên bất kỳ xâm nhập từ hướng nào bà đều biết rõ như lòng bàn tay Thiếu nữ áo bạc là đồ tôn của Hàn băng lão lão Nhưng cũng kể được là đồ đệ Nàng tên là Nhạc Dung Từ lúc 5 tuổi đã sống bên Hàn băng lão lão Mỗi ngày tai nghe mắt thấy Nên cũng dần dần đâm ra thù ghét đàn ông Nhưng vì nàng quá xinh đẹp Nên không khỏi có rất nhiều thanh niên tự phụ tài mạo đến quấy giải song bất kỳ ai tiếp cận nàng Nặng thì bị cụt tay chân Nhẹ cũng phải để lại chút ký hiệu cho nên mới dần thoát khỏi sự quấy rầy Và cũng bởi nàng lúc nào cũng mặc áo bạc, võ công xuất sắc hơn hết trong giới trẻ, nên đã có biệt hiệu là Ngân Y La Sát. Lão đại dạ du quỷ Lương Sơn, vội ôm quyền thi lễ, gượng cười và nói, Ngô huynh đệ thật là không biết nơi đây là trốn tĩnh tu của hàn băng lão lão, lão nhân dạ, nên đã quấy nhiễu xin cô nương bỏ quá trọ. Ngân y là sát nhạc dung Vốn chịu ngọt chứ không chịu sẵn Thấy dạ du quỷ Lương Sơn đã hạ mình Bèn quét mắt nhìn hán tử áo xanh và nói Người này đã vi phạm điều lệ gì Của quý bảo chủ Mà đến nỗi vô sơn tam quỷ Các vị phải vượt ngàn dặm xa Đuổi đến Thái Sơn cũng chưa chịu buông thả Dạ du quỷ Lương Sơn Vẻ bất đắc dĩ đáp ngay Hồng Sa Bảo bảo quy nghiêm ngặt Ngụ huynh đệ chỉ phụng mệnh bảo chủ hành sự Ngoài ra không biết gì cả Ngân y la sát cười lên khanh khách và nói Ngọc Trụ Phong cũng có luật lệ của Ngọc Trụ Phong Hôm nay các vị cả gan Dám xâm nhập vào trong phạm vi trăm dặm Đúng ra là phải tội chết Nhưng bổn cô nương niệm tình vô sơn tam quỷ Các vị thành danh chẳng dễ Nên để cho các vị một con đường sống Nhưng ít ra mỗi người phải để lại một tay hoặc một trận Dạ du quỷ Lương Sơn thoáng biến sắc mặt Nói ngay Cậu nương bức bách thế này thì, thì thật là khó có thể thương lượng Ngân y la sát nhíu mày và nói Vậy là các vị định chống lại chớ dậy Soạt một tiếng Trường kiếm đã ra khỏi vỏ Vùng tay tạo ra ba đoá hoa kiếm Buộc dạ du quỷ Lương Sơn Phải lùi lại sau một bước Hoa diện quỷ Lương Hải Không còn dằn nén được nữa, quá to. vô sơn tam quỷ này, chả lẽ sợ một ả nha đầu nhãi danh hay sao? Đại ca, để tiêu đệ giết ả trọ. Trong tiếng quát, người đã lao bổ tới. Dạ du quỷ Lương Sơn trao mày, thấy hoa diện quỷ Lương Hải đã ra tay, đành quay sang nháy mắt với bạch diện quỷ Lương Giang, chia nhau tả hữu theo sau lao tới. Hoa Diện Quỷ Lương Hải nói chẳng sai, Vô Sơn Tam Quỷ cũng là nhân vật hạng nhất trong giới hắc đạo. Họ chẳng sợ gì Ngân Y La Sát, nhưng chẳng qua chỉ sợ Hàn Băng lão lão mà thôi. Sau đó chỉ thấy Tam Quỷ xoay quanh như gió xoáy, với thế chân vạc, mỗi người rút ra một ngọn quỷ thủ bao vây Ngân Y La Sát vào giữa. Sở Thiên Vân nấp sau ngọn cây to, trông thấy rất là rõ ràng. Vô Sơn Tam Quỷ vừa xuất thủ, đã áp dụng trận pháp tam tài, sở trường thành danh của họ, bất giác thầm lo cho thiếu nữ áo bạc. Ngân y La Sát nhạt rùng cười khẩy và nói: "Hê, muốn đánh nhau thì hãy mau lên, cứ quay vòng vòng thế này làm cái gì chứ?" Hoa Diện Quỷ Lương Hải cười khăng khặc đáp ngay: "nhà đầu, người chớ có vội, sẽ được nếm mùi đau khổ ngay lập tức thôi." liền thì bỗng thấy khắp người tam quỷ đều tỏa ra một luồng sáng xanh lượn quanh nhạc dung đồng thời dưới sự che chở của vòng sáng xanh ba ngọn quỷ thủ tấn công giáo diết ngân y la sát nhạc dung tuy võ công cao cường nhưng thiếu kinh nghiệm chưa từng thấy qua thế trận của tam quỷ và đối phương lại tấn công dưới sự bao che của ánh sáng xanh chỉ cảm thấy mắt hoa lấp lánh hoàn toàn bị động chỉ thấy nàng trường kiếm hộ thân môi bậm chặt Và chán đẫm mồ hôi Chỉ còn biết chống đỡ phòng thủ mà thôi Bỗng hoa diện quỷ lương hải quá to Quỷ thủ xảo hôn Giết Đó chính là chiêu sát thủ lợi hại nhất Trong tam tài trận Rõ ràng là muốn hạ sát nhạc dung tại chỗ Tiếng quát hoa diện quỷ lương hải vừa dứt Ba ngọn quỷ thủ đột nhiên như ba con rắn độc Nhanh như chớp công vào nhạc dung Nhạc dung vốn đã không còn sức chống đỡ, đâu thể chịu nổi chiêu sát thủ lợi hại của tam quỷ. Mắt thấy nhạc dung sắp tán mạng dưới ba ngọn quỷ thủ. Đột nhiên, keng keng ba tiếng giòn giã, ba ngọn quỷ thủ đã bị ba luồng kình phong đánh bạt ra. Vô sơn tam quỷ cả kinh thất sắc, lùi nhanh ra sau bảy tám bước, quay người nhìn bốn phía chỉ thấy một thiếu niên toàn thân áo trắng phong hoa cái thế đang đứng cách chỗ ngân y la sát đã hiện thân khi nãy không xa thiếu niên ấy chính là sở thiên vân bởi thủ pháp và công lực của chàng đã đạt đến mức trình độ xuất thần nhập hóa vu sơn tam quỷ là người lão luyện tinh mắt kinh hoàng đến mức đứng thư người ra như phỗng đá ngân y la sát kinh hãi cũng chẳng kém vu sơn tam quỷ nàng liếc mắt nhìn sở thiên vân muốn nói lại thôi Sau cùng nàng quay mặt đi nơi khác Sở Thiên Vân không bận tâm đến chuyện ấy Đưa tay chỉ hán tử áo xanh Nằm dưới đất nhìn vu sơn tam quỷ quát lên Người này là Yến Nam Thiên phải không? Dạ du quỷ Lương Sơn Vội ôm quyền thi lễ và nói Phải chăng hay tôn giá là Sở Thiên Vân đanh mặt đáp ngay Chỉ được trả lời không được hỏi Yến Nam Thiên đã vi phạm đại kỵ gì của bảo chủ các người? Dạ du quỷ Lương Sơn trao mày, đáp ngay. Ngô huynh đệ chỉ biết phụng mệnh hành sự, không hề biết. Sở Thiên Vân lạnh lùng ngắt lời. Vậy thì để người lại đây, các ngươi cút ngay. Dạ du quỷ Lương Sơn ngẩn người và nói. Vậy, vậy, vậy thì... Sở Thiên Vân quá to. Sở Mẫu nói gì không bao giờ lặp lại hai lần. Dạ Du Quỷ quay lại nhìn Bạch Diện Quỷ và Hoa Diện Quỷ, đoạn cắn răng và nói. Ngạt vì mệnh lệnh của tệ thượng, khó có thể tuân lời Tôn Giá. Sở Thiên Vân mắt rực tinh quang, giọng lạnh toát. Vậy là các ngươi muốn chết sao? Dạ Du Quỷ tái mặt. Võ công của Tôn Giá tuy là cao cường, Nhưng Ngô huynh đệ cũng chẳng phải là hạng vô danh, tôn giá chớ hiếp người quá đáng. Trong khi nói đã ngầm ra hiệu với hai người kia, hiển nhiên là muốn thừa lúc Sở Thiên Vân bất phòng, đồn ngột ra tay. Sở Thiên Vân nhếch môi cười lạnh lùng, mắt ánh sát cơ, đanh giọng và nói: "Những lời ấy do ngươi thốt ra, vậy thì kẻ chết đầu tiên phải là ngươi." Dạ Du Quỷ biết khó tránh khỏi động thủ, Liên vung quỷ thủ lao tới tấn công trước Sở thiên vân đứng ung dung Như không hề phòng bị Nhưng ngay khi dạ du quỷ chiêu thức công ra Đến giữa chừng Đột nhiên vung chỉ điểm ra Chỉ nghe một tiếng rú thảm vang lên Dạ chu quỷ Đang lao tới bỗng trứng lại Rồi thì nhũn người ngã lăn ra đất Trước ngực xuất hiện một lỗ sâu Và to cỡ hai ngón tay cái Máu tuôn ra xối xả Đã chết bởi chỉ phong xuyên qua tâm mạch Hòa diện quỷ và bạch diện quỷ định phối hợp với dạ du quỷ tấn công Nhưng ngọn quỷ thủ trong tay chưa kịp vung ra Thì dạ du quỷ đã táng mạng Hai người bất giác giận người nhất thời đứng thử ra tại chỗ Sở thiên vân cười khẩy và nói Hê! Vụ sơn tam quỷ khét tiếng hung tàn Người cũng chết đi thôi Dứt lời lại vung chỉ điểm về phía bạch diện quỷ lương giang bạch diện quỷ kinh hãi chưa kịp phản ứng chỉ phong của sở thiên vân đã đến nơi chỉ nghe soạt một tiếng trước ngực cũng đã có một lỗ nối gót theo sau dạ du quỷ lương sơn hoa diện quỷ lương hải hồn phi phách tán toàn thân run rẩy hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên y biết dù có chống cự cũng bằng thừa thả nhắm mắt chờ chết cho xong chỉ nghe tiếng cười ghê rợn vang vọng bên tai Hoa diện quỷ cố định tâm thần, mở mắt nhìn Chỉ thấy sở thiên vân đang đứng trước mặt cách chừng năm thước Hoa diện quỷ mặt lộ vẻ van cầu, lúng túng và nói Sao, sao các hạ không hạ thủ đi Sở thiên vân cười to Chẳng phải sở mỗ bỗng dưng sinh lòng từ bi Mà là muốn mượn ngươi gửi lời cho bảo chủ hồng sa bảo Đoạn trầm giọng, nhấn mạnh từng tiếng Trong một ngày gần đây Sở mẫu át sẽ săn bằng hồng Sa bảo Gà chó không chở Hoa diện quỷ thầm thở phào và nói Lương mẫu nhất định sẽ mang tin này đến nơi Đã ta các hạ đã ra ơn không giết Xin chờ các hạ tại hồng Sa bảo Sở thiên vân lạnh lùng và quát "Cút đi mau Đừng có chờ sở mẫu đổi ý Hoa diện quỷ không dám nhiều lời vội quay người kéo lấy hai tử thi chia ra cắp dưới hai bên nách lật đật phóng đi thoáng chốc đã mất dạng sở thiên vân trông theo bóng hoa diện quỷ đi xa bỗng buông tiếng cười khẩy cúi xuống xem xét thương thế của hán tử áo xanh yến nam thiên yến nam thiên tuy ngất xỉu nhưng thương thế không nặng sau một hồi điều tức đã gần bình phục không chờ sở thiên vân cúi xuống đã cố gắng đứng lên sở thiên vân vừa định lên tiếng bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng sắc lạnh nhưng trong trẻo nói rằng này họ sở kia ngươi tưởng mình tài giỏi lắm hả sở thiên vân không cần nhìn cũng biết đó là ngân y la sát nhạc dung trang thoáng cảm thấy bực mình không quay đầu lại và nói sở mẫu đã làm gì sai nào theo quy định của bổn sơn vô sơn tam quỷ đều phải tội chết Ngươi bằng vào gì Mà tự ý buông tha cho một tên chữ Lời lẽ thật là ngang ngược Chẳng những không cảm tạ ơn cứu mạng Mà trái lại còn trách móc sở thiên vân Sở thiên vân định nổi sung Nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng nên chấp nhất Một cô gái ngang bướng như vậy làm gì bèn Phớt cười và nói Sở mẫu không biết nơi đây có quy định như vậy Hơn nữa người cũng đã đi khỏi rồi Chỉ trách cô nương đã nói quá muộn ngân y la sát nhướng mày vậy thì ngươi phải bồi thường mới được sở thiên vân cười khẩy và nói e không thể nào bồi thường được nữa vậy thì ngươi phải thay thế ngân y la sát vừa dứt lời đã vung kiếm nhắm vào giữa ngực của sở thiên vân đâm tới chiêu thức này kỳ ảo và thủ pháp nhanh như chớp sở thiên vân không ngờ đối phương lại ngang ngược đến như vậy Buông tiếng cười gằn, Chờ mũi kiếm đến gần Tay phải mới vung lên Quét vào bóng kiếm Ngân y làng sát chẳng thấy rõ Sở Thiên Vân đã sử dụng thủ pháp gì Chỉ thấy trước mắt bóng chỉ ngang dọc Liên tức cổ tay phải tê dậy Trường kiếm đã lọt vào tay Của sở Thiên Vân Sở Thiên Vân buông tiếng cười khẩy Tay phải vung lên Trường kiếm hóa thành một vệt sáng bạc Cắm vào một ngọn cây to cách ngoài 20 trượng Ngập sâu đến chuôi kiếm Ngân y làng sát ngần người, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, gần giọng quá to Bổn cô nương quyết liều mạng với người Dứt lời, song trưởng đã cùng lúc vung ra công tới Sở thiên vân ngạo nghễ, chấp tay sau lưng, thản nhiên nhách môi cười Bỗng nghe một giọng thấp trầm và lạnh lùng quá to Dông nhê, đến đây Ngân y làng sát vừa nghe tiếng quát, liền vội thu chiêu, ấm ức gọi ngay Sơ tỏ Và quay người phóng nhanh đi Thì ra một lão bà tóc bạc da hồng Toàn thân hắc y Tay phải chống một ngọn tích trượng To cỡ miệng chum trả Ước lượng phải nặng hơn 50 cân Đang đứng cách đó ngoài 20 trượng Chỉ thấy lão bà ôm lấy ngân y la sát vào lòng Không ngừng vuốt lên mái tóc óng ả của nàng Sở thiên vân lạnh lùng Đưa mắt nhìn Lại định cất tiếng hỏi Yến Nam Thiên bỗng thấy yến nam thiên cũng vội bước nhanh đến trước mặt lão bà cung kính kho mình thi lễ và nói vãn bối yến nam thiên bái kiến lão lão sở thiên vân chợt hiểu thì ra lão bà này chính là hàn băng lão lão chỉ nghe bà nói với giọng lạnh tanh miễn lễ yến nam thiên cung kính đứng thẳng lên nghiêm trang đứng sang một bên sở thiên vân đâm ra khó xử Chẳng biết có nên đến hỏi rõ Yến Nam Thiên hay không. Đáng khi do dự, bỗng nghe hàn băng lão lão với giọng như sấm rèn quá to. Tiểu tử, còn chưa chịu đến gần đây sao? Sở Thiên Vân tức giận, buông tiếng cười khẩy, tung mình lướt đến. Hàn băng lão lão đưa mắt nhìn sở Thiên Vân, sầm mặt quá to. Tiểu tử, người thật là to gan, có biết quy định của lão thân hay không? sở thiên vân thản nhiên cười và nói hiểu lý đi khắp thiên hạ vô lý tất bước khó đi tại hạ vốn là người và hành động theo tình và lý không bao giờ mang đến quy định của ai hàn băng lão lão trợn trừng mắt phóng ra hai luồng sắc lạnh gằn giọng và nói tiểu tử người chớ khua môi múa mép bất kỳ ai chưa được lão thân cho phép mà tự ý xâm nhập vào ngọc trụ phong trong vòng trăm trượng chưa ngày nào có thể bình yên rời khỏi hôm nay lão thân phải xem thử ngươi có bao nhiêu chân đậy sở thiên vân ngửa mặt cười to và nói danh hiệu hàn băng lão lão tuy có thể làm kinh khiếp rất nhiều nhân vật võ lâm nhưng trong số ấy không có sở thiên vân này ba tiếng sở thiên vân hệt như sấm nổ ngang tay khiến cho hàn băng lão lão và yến nam thiên đều rúng động cõi lòng hàn bang lão lão sắc mặt biến đổi liên hồi hết sức khích động và nói hãy lặp lại xem người tên là cái gì sở thiên vân ngạc nhiên nói ngay sở thiên vân tại hạ đã nói rõ quá rồi hàn bang lão lão càng thêm khích động run giọng hỏi ngay danh danh tánh lệnh tôn là gì sở thiên vân động lòng bởi thân tình của đối phương Không tự chủ được đáp ngay. tiền phụ là sở nhạc cao. Về mặt hàn băng lão lão biến đổi liên hồi. Từ khi kinh ngạc sang hồ nghi. Từ hồ nghi sang vui mừng. Sau cùng bà hé môi cười. Đó là biểu hiện rất hiếm có trên mặt của bà. Rồi thì hai giọt nước mắt lan dài xuống má. Với giọng run rẩy gần như lầm bầm và nói. Người là tiểu vân. Người hãy còn sống. Trời cao quả là có mắt trời cao quả là có mắt mả ngân y la sát nhạc dung nép trong lòng hàn bang lão lão đưa tay áo lên lau nước mắt trên ngực của bà quan tâm hỏi ngay sư tổ sao thế này yến nam thiên đứng cạnh ngây ngẩn như phải tà thử ra nhìn sở thiên vân hàn bang lão lão nhẹ đẩy nhạc dung ra từng bước chậm chạp đi về phía sở thiên vân sở thiên vân vừa nghe hàn băng lão lão gọi tên mình là tiểu vân chàng bàng hoàng như sấm nổ ngang tay cơ hồ ngất xỉu bởi đó chính là tên chàng hồi thuở bé chàng còn nhớ ngoài phụ thân mẫu thân và chu thúc rất ít ai biết giờ nghe hàn băng lão lão gọi như vậy nhất định là bà có quen biết với song thân sở thiên vân thắc mắc hỏi ngay lão tiền bối đây là Hàn băng lão lão đến trước mặt chàng, nước mắt giàn ruộm và nói. Người không biết lão thân là ai thật sao, lão thân là sư phụ của mẫu thân người đầy. Sở thiên vân chợt nhớ ra, mẫu thân từng có mô tả về bà, nhưng chàng không biết bà là hàn băng lão lão, bèn vội nói ngay. Thế ra là sư tổ, đồ tôn thật là thất lễ. Đoạn định co chân quỳ xuống. Hàn băng lão lão vội ngăn cản tiểu vân khỏi phải đa lễ như thế chưa dứt lời bỗng thấy yến nam thiên hướng về phía sở thiên vân dập đầu lại và nói tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia yến nam thiên đi khắp chân trời góc biển phe này đã tìm gặp tiểu thiếu gia rồi sở thiên vân ngơ ngác chẳng hiểu gì cả thâm nhụ nhà mình chỉ có một gia bộc là chu thúc yến nam thiên này là ai thế nhỉ thì ra tuy chàng biết yến nam thiên nhưng không rõ mình với y lại có mối quan hệ sâu xa thế này nên khi thấy yến nam thiên vừa định quỳ xuống chàng vội đưa hai tay lên một luồng khí kình vô hình liền cản yến nam thiên lại hàn băng lão lão bỗng cười to và nói thôi thôi mau trở về phòng rồi hẵn tương đảm dung nhi còn chưa mau rút kiếm về hả thì ra thanh trường kiếm của nhạc dung đã bị sở thiên vân ném đi khi nãy vẫn còn cắm phập trong thân cây nhạc dung liền dầu môi thật cao đứng yên đưa mắt nhìn sở thiên vân ý như muốn sở thiên vân đến rút lấy đưa về cho nàng hiển nhiên nàng đã thay đổi cảm quan về sở thiên vân bỗng nàng thấy sở thiên vân biến sắc mặt tưởng đâu chàng không vui lòng bèn cúi thấp đầu mặt đầy vẻ tủi thân đến rút lấy kiếm về sở thiên vân bỗng ngẩng lên hỏi ngay sư tổ ba vị hãy về phòng trước đi đồ tôn đi đây chốc lát sẽ đến sau ba người nghe vậy đều hết sức lấy làm lạ chẳng hiểu vì sao chàng lại đòi đi sau nhất là nhạc dung lòng nàng hết sức ai nấy tưởng là sở thiên vân hãy còn giận mình về việc vừa qua nên không muốn đi chung với nàng hai mắt bất giác u oán nhìn sở thiên vân chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu Mọi khi nàng xem đàn ông như rác rưởi, Vì lẽ gì bây giờ không muốn Sở Thiên Vân giận mình như thế này Hàn băng lão lão có vẻ không vui và nói Vân Nhi sao vậy Sở Thiên Vân mắt ánh hàn quang đáp ngay Để Vân Nhi đánh đuổi bọn họ xong rồi hắn đi Nhạc dung nghe vậy rất lấy làm lạ Mặc dù không hiểu Sở Thiên Vân nói ai Nhưng nàng biết chắc không phải là mình Bèn hỏi ngay sở huynh đánh đuổi ai vậy ngay khi ấy nơi xa bỗng vang lên một tiếng huyết dài cao vút tận mây xanh hồi âm thật là lâu chưa dứt hàn bang lão lão biến sắc mặt lạnh lùng và nói kẻ nào không biết sống chết dám xem thường vùng cấm địa của lão thân ha! hàn bang lão lão vừa dứt lời lại có mấy tiếng dài vang lên rất gần yến nam thiên ra chiều lo sợ và nói đó là năm hộ viện của hồng sa bảo yến nam thiên vừa dứt lời từ trên ngọn núi đối diện đã nối tiếp nhau phóng xuống năm lão nhân áo đỏ chỉ thấy áo đỏ tung bay hệt như năm đám mây đỏ hạ xuống đến đất không gây một tiếng động khẽ và trên mặt tuyết cũng chỉ để lại dấu chân rất cạn khinh công quả là cao tuyệt năm người vừa xuống đến đất hàn băng lão lão mặt liền lộ ra vẻ căng thẳng song trong trước mắt đã tan biến đi ngay Năm lão nhân áo đỏ cất bước đi về hướng này Dẫn đầu là một người râu tóc bạc phơ Hướng về phía hàn băng lão lão Ha ha cười và nói Ha ha ha Dương lão bà có nhớ thiên nam ngũ hổ này không? Hàn băng lão lão cười khẩy và nói Ha Chúng ta biết nhau từ lâu Chẳng cần phải nói nhiều Hôm nay năm vị đại hộ viện giá lâm hàn sơn của lão thân Có điều gì chỉ giáo Hãy cứ nói thẳng ra Lão thân rửa tay lắng nghe Lão nhân ấy lại ha hạ cười to và nói Thật là thú vị Dương lão bà mau mắn hào sảng chẳng kém khi xưa Lão phu năm người hết sức bội phục Đoạn nghiêm mặt nói tiếp Lão phu năm người đến đây Quả là để bắt phản đồ Yến Nam Thiên Và kẻ đã sát hại lão đại lão tam trong vu sơn tam quỷ Chẳng hay hắn có ở đây không Quả đúng là gần càng già càng cay. Lão tàng này rõ ràng trông thấy Yến Nam Thiên đứng đó mà lại còn cố ý hỏi, định gán tội chứa chấp phản đồ phái khác lên đầu Hàn Bang Lão Lão. Hàn Bang Lão Lão lẽ nào không biết điều cấm kỵ ấy, nên bà không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười khẩy và nói: "Lão Thần tuy chưa kể được là nhân vật hạng nhất trong giới võ lâm, nhưng Ngọc Trụ Phong là khu vực cấm của Lão Thần." Chưa được cho phép thì cấm xâm nhập Năm vị đâu phải không biết Bây giờ đã xâm phạm đến lão thân rồi Các vị trả lời sao với lão thân đây Một lão nhân tuổi ngoài 50 Khuyên mất một tay phải Đứng bên trái lạnh lùng và nói Dương lão bà đừng đánh chống làng. Huỳnh đệ bọn này đến đây là vì công vụ Tốt hơn bà hãy trả lời rõ ràng trước đi Còn về việc vi phạm lệnh cấm của bà Khi nào xong việc công Chỉ cần bà đưa ra cách giải quyết Huỳnh đệ bọn này quyết không để bà thất vọng Thế nào Lời lẽ quả là tốt đẹp Nếu hàn băng lão lão đứng ra bảo vệ Yến Nam Thiên Thì trái với luật lệ giang hồ Còn nếu như không can thiệp Thì lại tức không chịu nổi Nhất thời đâm ra tiến thoái lưỡng nan Ngay khi ấy Một tiếng cười sắc lạnh vang lên Sở thiên vân cất tiếng và nói Thiên nam ngũ hổ các ngươi thật là giống thiên nam ngũ chuột Rõ ràng xâm nhập vào vùng cấm của người khác Mà lại cãi ngang là vì việc công ha. Ánh mắt sắc lạnh quen ngang mặt của ngũ hổ Nói tiếp Bệnh vực yến nam thiên là tại hạ Nam vị chẳng phải đang thi hành công vụ hay sao Vậy thì phải nhắm vào tại hạ đây mới phải Đoạn ung dung tiến tới hai bước Ngớ mắt nhìn về phía trời xa như chẳng hề xem năm người ra gì Thiên nam ngũ hổ là cao thủ thành danh trong võ lâm đương kim người dâu tóc bạc phơ là hoa ngạch hồ dương văn hùng lão đại trong ngũ hổ lão nhị khuyết một tay phải là khuyết nhĩ hổ nhiếp thịnh lão tam mộc nha hổ văn khương lão tứ đoạn ví hổ hồng nghĩa lão ngũ cầm mao hổ nhất thanh ngũ hổ thành danh đã hơn hai mươi năm Bình thường rất kiêu căng tự đại Khi xưa Hồng Sa Bảo chủ Huyết thủ truy hồn vu Thiên Thái Đã phải đích thân đến Thái Bạch Sơn Nơi cư trú của Ngũ Hổ Thỉnh mời mấy phen Ngũ Hổ mới chịu theo về với Hồng Sa Bảo Giờ đây một tên tiểu tử Miệng còn hôi sữa Lại dám khinh nhàn họ thế này Làm sao họ có thể nhẫn nhịn được đây Khuyết nhĩ hổ nhiếp thịnh Giận dữ quá to Tiểu tử Sư phụ ngươi là ai Tại sao chỉ dạy người mấy miếng võ soàng Mà không cho người biết hành đạo giang hồ Phải kính lão tôn hiền? Hãy báo danh tánh ra đây Để lão phu dạy cho một bài học Sở thiên vân chậm chậm thu ánh mắt về Nhìn chốt vào mặt của khuyết nhĩ hổ Lạnh lùng và nói Lão chưa xứng đáng đâu khéo ra chính là sở thiên vân Ngũ hổ nghe nói thiếu niên áo trắng này Chính là sở thiên vân lòng không khỏi hoài nghi võ công như vu sơn tam quỷ và thêm tam tài trận sao lại không qua nổi một chiêu dưới tay tiểu tử văn nhã này rõ là quái sự khuyết nhĩ hồ khinh miệt và nói người chính là kẻ đã hạ sát hai trong vu sơn tam quỷ sao lão phô tưởng đâu là một nhân vật ba đầu sáu tay thì ra chỉ là một tên nhãi danh miệng còn hôi sữa nào đến đây Hôm nay Lão Phu phải cho người xem thử tuyệt học của Hồng Sa Bảo Để người tâm phục khẩu phục Nào Lão Phu nhường trước người ba triệu Đoạn tiến tới hai bước Đứng yên chờ sở thiên vân xuất chiêu Hàn Bang lão lão lòng hết sức lo lắng Bởi bà biết thiên nam ngũ hổ Người nào cũng rất khó đối phó Bà cũng như ngũ hổ Không tin là vô sơn tam quỷ Đã không qua nổi một chiêu dưới tay của sở thiên vân sở thiên vân cười khẩy và nói bổn thiếu ra phải dạy cho lão quỷ mắt chó nhìn người thấp hơn ngươi một bài học trước vừa dứt lời mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên rồi thì hai tiếng bóp bố bóp giòn giã, tiếp theo là tiếng la oai oái của khuyết nhĩ hổ chỉ thấy khuyết nhĩ hổ thoái lui bốn năm ước há miệng phốn ra hai chiếc răng to hai tay bộ má đang quắc mắt giận dữ nhìn sở thiên vân Sở Thiên Vân vẫn ung dung đứng tại chỗ, như thể kẻ đánh người vừa rồi không phải là chàng, lạnh lùng và nói. Chiều thứ nhất Vừa dứt tiếng, lại bóp bóp vang lên liên tiếp. Khuyết nhĩ hổ không chịu nổi, thét to một tiếng, hai má xương phòng như quả bóng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra không ngất. Sở Thiên Vân vẫn đứng chỗ cũ, lại lạnh lùng và nói. Chiều thứ nhỉ Bỗng nghe một tiếng quá to Dâng tay Đoạn vĩ hổ bước vội đến Cười khẩy và nói Tiểu tử thừa lúc người lâm nguy đâu phải anh hùng hảo hán Có giỏi hãy cùng đoạn vĩ hổ này Trao đổi vài chiêu về binh khí xem thử xem Đoạn liền từ dưới áo bào Rút ra một cây sáo bạc Dài hơn ba thước Ngưng thần chờ đợi Sở thiên vân cười khinh bỉ và nói thế ra thiên nam ngũ hồ đại danh lừng lẫy lại nói không giữ lời bảo ba chiêu mà chỉ chịu được có hai chiêu thôi sao. đoạn quét mắt nhìn ngũ hồ mặt đầy tức giận nói tiếp giao thủ với hạng thử bối các ngươi cần gì phải dùng đến binh khí chẳng phải trường bối với hậu bối thì là khinh khi đối thủ trong trường hợp này lẽ tất nhiên là khinh khi giỏi đoạn vĩ hổ dẫn đến mắt trận chừng cơ hồ nứt toát ra gầm to và nói tiểu tử ngươi muốn chết xạo đồng thời sáo bạc vung lên với chiêu nộ sao sơn môn nhanh như chớp công vào mi tâm sở thiên vân nhưng đến giữa chừng bỗng biến chiêu hoành tảo thiên quân quét vào lưng của sở thiên vân sở thiên vân nhếch môi cười ngay khi sáo bạc quét đến bỗng chàng biến mất Với tốc độ nhanh đến mức khó tin Vòng ra sau lưng của đoạn vĩ hổ Đoạn vĩ hổ là một người lão luyện giang hồ Một chiêu hụt hẫng Đầu cũng không quay lại Lẹ làng với chiêu đảo đà kim trung Quét ngọn sáu bạc ra sau lưng Đồng thời với thế Quái mãng phiên thân quay phát lại Ý đã đoán chẳng sai Xong ngặt nỗi thân pháp sở thiên vân quá nhanh Khi lão quay lại Cũng chẳng thấy bóng người nào cả Ngay khi ấy Sau lưng lại vang lên tiếng cười sắc lạnh Đoạn vĩ hổ kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh Tam hổ đứng bên quan chiến Và khuyển nhĩ hổ vừa mới bỏ dậy Vừa thấy điệu bộ thảm não của lão tứ đoạn vĩ hổ Thầy đều tức giận đến hai mắt trợn trừng Hoa ngạch hổ trước tiên rút trường kiếm trên lưng xuống Tiếp theo mộc nha hổ và cầm mau hổ Cũng lần lượt tuột binh khí cầm tay Hàn băng lão lão thấy vậy Lớn tiếng cười khẩy và nói Thiên Nam ngũ hồ với lớn hiệp bé đã là quá đáng lắm rồi, chả lẽ còn định quần công nữa hay sao? Hàn băng lão lão nói chẳng sai, Thiên Nam ngũ hồ vốn chẳng phải nhân vật chính đạo gì, chẳng qua về sau thành danh, vì để mọi người tôn kính nên mới luôn miệng đề cập đến luật lệ giang hồ. Lúc này thấy khuyết nhi hồ và đoạn vĩ hồ lần lượt thua bại, đâu còn mang đến luật lệ gì nữa đây? Mộc nha hổ hậm hực trừng mắt nhìn hàn băng lão lão và nói Cái mụ già kia, mụ tưởng mình là nhân vật tài ba gì hả? Thiền nam ngũ hổ này chẳng sẽ mụ ra gì đâu Bởi không có giang cửa nên tiếng nói của lão rất là khó nghe và nực cười Nhạc dung không nén được, khúc khích cười hồi lâu mới nói Lão nói chưa rõ mà lại xưng hùng xưng bá Hãy trở về bảo sư nương dạy cho học nói Khi nào học xong hẳn lại đến thì hơn. Đằng kia sở thiên vân với đoạn vĩ hổ lại sáp vào nhau giao chiến ác liệt. Mộc nha hổ đang tức giận. Nghe nhạc dung chế nhạo mình như vậy. lửa giận càng bốc cao, quá to. Tiểu Nha đầu xuất chiêu đị. Nhạc dung sớm đã ngứa tay. Cũng chẳng mang mình có phải địch thủ của mộc nha hổ hay không. Buông tiếng quát vang. Vùng kiếm chia ra ba đường thượng trung hạ tấn công mộc nha hổ thân pháp nhanh khôn tả mộc nha hổ đâu phải tầm thường tối thuốc lá khô trong tay vung lên đã xào rượu hóa giải ba chiêu của nhạc dung và cánh tay của nhạc dung bị chấn động đến tê dại hàn băng lão lão đã biết trước nhạc dung không phải là đối thủ của mộc nha hổ vừa thấy nàng mới hiệp thứ nhất đã thất thế liền vung ngọn tích trượng trong tay lên định thay thế nhạc dung bỗng nghe một tiếng cười dài Hoa ngạch hồ đã lướt đến trước mặt hàn băng lão lão, cười to và nói. Mộ cũng ngửa ngáy tay rồi phải không? Nào, đến đây. Hoa ngạch hồ này tiếp mụ vài chiêu xem thử. Dứt lời thanh trường kiếm trong tay đã đâm thẳng vào ngực của hàn băng lão lão, nhanh như chớp. Hàn băng lão lão biết việc đã đến nước này, nóng lòng cũng vội, đành giải quyết được người nào hay người ấy, nên chẳng có chút do dự, vùng trượng đón tiếp. Ngọn tích trượng nặng hơn 50 cân Vung động trong tay bà nhẹ nhàng như một ngọn cỏ lau Liên tức bóng trượng và bóng kiếm hòa nhập vào nhau Nhất thời bất phân tháng bại. Bên kia Khuyết nhĩ hổ và cầm mau hổ Cũng cùng lúc xuất thủ Chia nhau gia nhập vào vòng chiến Cầm mau hổ vung động thanh trường kiếm trong tay Lao vào tấn công sở thiên vân Đang bẫn cợt đoạn vĩ hổ Với hai trọi một Giảm bớt rất nhiều áp lực cho đoạn vĩ hổ Khuyết Nhĩ Hổ thì lao đến tấn công Yến Nam Thiên đang đứng thử ra. Chút hết nỗi tức tối khi nãy vào Yến Nam Thiên, ra tay hết sức hiểm độc. Yến Nam Thiên lòng đã thắt thỏm không yên, ngay cả trường kiếm cũng chưa nhặt lại. Lúc này thấy đối phương tấn công hung mãnh như vậy, đâu còn dám hoàn thủ. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép, đành nhờ vào chút thân pháp khéo léo tránh né. Tình thế cực kỳ nguy cấp ngân y là sát nhạc dung lúc này cũng bị mộc nha hổ áp đảo đến mức chỉ còn phòng thủ và tránh né không còn khả năng hoàn thủ được nữa chỉ trận chiến giữa hàn băng lão lão với hoa ngạch hổ là kịch liệt hơn hết hoa ngạch hổ trong tay một thanh trường kiếm tiến như dao long suốt hải thoái như mãnh hổ quy sơn vận dụng hết sức linh hoạt thật là không hổ một cao thủ danh gia hàn băng lão lão một ngọn tích trượng càng thêm kinh người chỉ thấy bóng trượng chập trùng ánh bạc chớp chóa toàn thân đã bao phủ trong vòng sáng đứng ngoài nhìn hệt một quang cẩm qua tình thế ấy hoa ngạch hồ hiển nhiên đã kém thế hơn nhưng hàn băng lão lão muốn triệt hạ lão nhanh chóng cũng chẳng phải dễ với võ công của sở thiên vân cho dù ngũ hổ liên thủ giáp công cũng chẳng phải là đối thủ của chàng nên đoạn vĩ hồ và cẩm mau hồ thi triển hết tuyệt chiêu cũng vẫn không làm gì chàng được Thậm chí có mấy lần hai người suýt nữa đã ngộ thương đồng bọn. Do đó, nhị hổ tuy đã vây sở thiên vân, nhưng không sao thủ thắng cho được. Bỗng nhiên, một tiếng rú thảm khốc vang lên. Thì ra, Yến Nam Thiên giao chiến với khuyết nhị hổ. Sau cùng vì võ công quá tranh lệch, đã bị đá văng ra xa hơn 5 trượng. Máu tươi từ ngực trái tuôn ra xối xả. Sở thiên vân bi phẫn ngập ngừng, song trường vung nhanh đẩy lùi đoạn vĩ hổ và cầm mau hổ thừa cơ nhanh chóng rút ra một thanh kiếm và một ngọn tiêu đó chính là huyền ngọc kiếm và ly hồn tiêu gọi chung là huyền ngọc song bảo do sư phụ đã để lại cho chàng. sở thiên vân tay trái cầm tiêu đưa lên miệng thổi ra một chuỗi âm thanh cao vút đình tai lạ thay tiếng tiêu vừa cất lên thiên nam ngũ hổ liền cảm thấy rúng động tâm thần huyết khí trào sôi bất giác thoáng thừ ra tại chỗ sở thiên vân chẳng chút chậm chẽ tiếng tiêu vừa dứt liền ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài đồng thời huyền ngọc kiếm trong tay đã chớp nhoáng quét qua chỉ nghe hai tiếng rú thảm khốc đoạn vĩ hổ cùng cầm mão hổ đã ngã lăn ra đất hai cánh tay cầm binh khí cũng bay ra xa hơn hai ba trượng máu tươi từ chỗ đứt tuôn ra như suối đó chỉ là việc trong chớp mắt huyền ngọc kiếm trong tay sở thiên vân với một chiêu tuyệt học cái thế khứ ngọc tán sát triệt hạ nhị hổ hai chân chưa chạm đất đã lượn một vòng trên không với thế thương ưng bác thố lướt nhanh về phía khuyết nhị hổ vừa đả thương yến nam thiên khuyết nhị hổ nghe hai tiếng rú thảm đang khi sững người Ánh kiếm đã phủ trời bay đến tốc độ nhanh khôn tả chỉ nghe soạt một tiếng kèm theo một tiếng hự khô khan thủ cấp của khuyết nhĩ hổ đã rơi xuống đất máu phun lên cao hơn hai trượng thi thể vẫn đứng yên và trong tay vẫn còn cầm ngọn sáo bạc ngay khi thủ cấp khuyết nhĩ hổ rơi xuống đất sở thiên vân đã tung chân đá thi thể lão bay vút ra xa hơn hai mươi triệu và âm một tiếng va và vào vách núi tuyết trắng tung bay thi thể không đầu đã trở thành một khối thịt nhầy nhụa sở thiên vân tuy đã giết hết tam hổ lửa giận vẫn chưa nguôi Buông tiếng cười sắc lạnh Tả tiêu hiếu kiếm Tiếp tục lao đến tấn công hoa ngạch hổ Và mộc nha hổ Nhị hổ binh khí trong tay chưa kịp vùng ra Sở thiên vân suốt chiêu nhanh như tia chớp Chỉ thấy ánh đỏ lóe lên Nhị hổ đã cùng rú lên đau đớn Ngã ngồi xuống đất Cánh tay phải đã lìa khỏi thân thể Sở thiên vân liên tiếp đà thương ngũ hổ Vừa mới dừng tay Bỗng nghe một tiếng yếu ớt Đến mức câu hổ không nghe thấy nói sở thiếu gia xin hãy đến đây tiếng nói yếu ớt ấy như là dấu hiệu báo trước cái chết sở thiên vân giật nảy mình vội tung mình đến bên yến nam thiên co một chân quỳ xuống bồng yến nam thiên lên kinh hãi và nói yến thúc yến thúc không sao đâu vân nhi có thể cứu yến thúc chắc chắn có thể yến nam thiên cười ảo não và đáp không không thể đâu tiểu tiểu thiếu gia Sáo đã xuyên sâu vào trong phế phủ thiếu gia khỏi phải tốn công hãy để cho yến mẫu nói vài lời ôi từ khi lệnh tôn rời khỏi yến mẫu đã đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm nhưng yến mẫu đã thất bại về sau yến mẫu đã tiềm nhập vào hồng sa bảo mới nghe được gần đây lão nhân gia ấy đã đã bị hại chết trong lạc hà cốc không ngờ lại gặp thiếu gia tại đây nhưng yên mẫu đã thọ trọng thương không không thể nào theo bên thiếu gia nữa rồi ôi tạo hóa thật là chớ trêu yến nam thiên chầm chặp nhìn sở thiên vân ánh mắt đã tán loạn song cố gắng hết sức nói tiếp thiếu thiếu gia kẻ thù là là vũ nội lục ôi y như đã cố hết sức nhưng cũng không nói được hết câu thì đã chút hơi thở cuối cùng Sở Thiên Vân hết sức băn khoăn thắc mắc Thật ra kẻ thù là vũ nội lục gì Thấy Yến Nam Thiên chết đi Chàng biện dịn đặt thi thể xuống Nhặt lấy ly hồn tiêu dưới đất lên Từng bước đi về phía Tứ Hổ Lúc này Tứ Hổ đã thọ thương Đang vận công cầm máu Dùng tay trái cầm binh khí đứng lên ngẩng lên thấy Sở Thiên Vân đi đến Không tự chủ được Lùi lại sau mấy bước Vẻ kiêu ngạo trên mặt đã hoàn toàn tan biến hoa ngạch hổ lớn tiếng và nói sở thiên vân người người định giết sạch hả sở thiên vân nghiến răng và nói các người lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi bỗng nghe hàn Bang lão lão thở dài nói ngay vân nhi hãy buông tha cho họ đi thôi cẩm mao hổ vừa nghe hàn Bang lão lão nói vậy đâu chịu bỏ lỡ cơ hội vội nói ngay món nợ máu hôm nay giữa chúng ta hãy tạm gác lại mai kia gặp lại tại đâu thanh toán tại đó những lời ấy thốt ra dĩ nhân sở thiên vân chẳng thể ra tay nữa chỉ thấy mặt chàng co giật một hồi cố nén lửa giận lạnh lùng và nói thiếu gia lặp lại lần nữa trong một ngày gần đây sở mẫu sẽ phải san bằng hồng sa bảo chẳng sợ các ngươi chạy lên trời bây giờ hàn bang lão lão đã tha chết cho các ngươi Vậy các ngươi hãy cút mạo Tứ hổ không dám nhiều lời Vội thu nhặt tay chân đứt lìa Và khiêng thi thể của khuyết nhĩ hổ bỏ đi ngay Hàn bằng lao lao đi đến sau lưng của sở thiên vân Ôn tồn và nói Vân nhi Hãy mai táng yến nam thiên trong đoạn hồn cốc Dưới ngọc trụ phòng Đoạn hồn cốc Đó là một cái tên biết bao thê lượng Sở Thiên Vân mắt dớm lệ Lẳng lặng gật đầu Cất bước đi về phía chân núi đối diện Sở Thiên Vân cúi người vung tay Bổ xuống mặt đất cứng như sắt đá Chỉ thấy bàn tay chàng chưa xuống đến Đất đã nứt ra Nhẹ nhàng cất tay lên Một tảng đá to nặng hàng mấy trăm cân liền tức bay lên Ngân y la sát nhạc dung đi đến trước mặt Sở Thiên Vân trao trường kiếm ra Sở Thiên Vân ngẩng lên nhìn nàng Mặt thoáng qua vẻ cảm kích Nhưng không đón lấy, bởi chàng cho rằng đào huyệt không cần phải dùng kiếm. Chưa đến một khắc sau, cái hố sâu hơn trượng và rộng mấy trượng vuông đã được đào xong. Sở Thiên Vân lại tìm lấy một tảng đá to nặng hàng mấy ngàn cân, dùng tay bổ thành một cỗ quan tài, đặt thi thể Yến Nam Thiên vào, sau đó hai người cùng đẩy đất đá xung quanh xuống. Lát sau đã thành một ngôi mộ to như một ngọn núi nhỏ. Đặt trước mộ một tấm bia đá cao khoảng 9 thước Sở Thiên Vân vung chỉ viết Yến Nam Thiên chi mộ Hai bên viết tám chữ to Hiệp can nghĩa đậm Vạn cổ trường tồn Bên dưới là Sở Thiên Vân kính lập Sở Thiên Vân thẫn thờ đứng trước mộ Chàng tưởng chừng lại trông thấy Yến Nam Thiên ở trước mặt Tuy chàng không quen biết y Nhưng lại cảm thấy thân thiết làm sao Chẳng rõ đã trải qua bao lâu Bỗng nghe một giọng dịu dàng nói Sở, sở sư đệ Chúng ta về đi thôi Sư tổ đã về từ lâu rồi Sở thiên vân ngẩng lên nhìn Quả không thấy hàn băng lão lão đâu nữa chàng nhìn nhạc dung gật đầu cười và nói Vâng Nhạc dung quay người phóng đi Như một cánh chim hải yến lướt sóng Sở thiên vân khẽ vung kiếm thở dài Đoạn liền phóng đi theo sau Chẳng bao lâu đã ra khỏi sơn cốc Nhạc Dung phát giác phía sau không chút động tĩnh Bèn dừng chân ngoảnh lại nhìn Hành động của nàng quá đột ngột Trong khi sở thiên vân vừa phóng đi Vừa suy nghĩ Nên không kịp lách tránh Đâm sầm vào lòng của Nhạc Dung Đây là lần đầu tiên Nhạc Dung va chạm với đàn ông Và đây lại là người mà nàng mến thích Nên lòng vừa mừng vừa thẹn Mặt đỏ bừng đến mang tay Như vừa bị một tổn thất to lớn trừng mắt nhìn sở thiên vân sở thiên vân cũng đỏ bừng mặt lúng túng và nói nhạc à, nhạc sư tề xin lỗi vì thiên vân đang mải suy nghĩ không nhìn thấy sư tề dừng lại nên mới va phải sư tề nhạc dung cũng biết là chàng không hề cố ý trừng mắt nhìn chẳng qua là do phản ứng của lòng tự tôn giờ thấy chàng bối rối và ngượng ngùng như vậy lòng cũng cảm thấy không đành Vẻ tức giận trong mắt liền tan biến Nàng nhoèn miệng cười Quay người tha thướt bước đi Lát sau Hai người đã đi đến một ngọn núi trơ vơ Cao đến tận mây xanh Nhạc Dung ngoảnh lại và nói Chúng ta đi nhanh lên Có lẽ sư tổ đã chờ dưới chân núi lâu lắm rồi Sở Thiên Vân bước nhanh tới Đi sóng vai với nàng Hương thơm thoang thoảng Từ trên mình Nhạc Dung lan tỏa Thật là khiến lòng người ngây ngất đê mê Ánh chiều ta soi dọi trên mặt hai người Tưởng chừng là kim đồng ngọc nữ trong tranh Bỗng nghe một giọng lạnh lót nói Sư tổ bảo hai người tự lên núi Lão nhân gia ấy không xuống đâu Hai người liền chững bước lại Chỉ thấy một ngọn núi cao chắn ngay trước mặt Vách núi phẳng lì như dùng dao sắt cắt gọt. Điều kỳ lạ là trên núi không hề có tuyết phủ, Mà lại chẳng mọc một ngọn cây cọng cỏ chỉ từ mười trường trở lên giải rác có vài mỏm đá lởm chậm có thể đặt chân lấy đà dưới mười trường chân bóng như gương ngoại trừ vận dụng bích hồ công ra thì chẳng tài nào lên cho được trên không đang có một đôi anh vũ trắng rượt đuổi cợt đùa tiếng nói vừa rồi chính là của chúng sở thiên vân nhìn một hồi đưa tay chỉ trước mặt hỏi ngay sư tỷ từ đây lên phải không nhạc dung trao mày phải nhưng nhưng người ta không lên được sư tổ lại không xuống dưới biết làm sao đây sở thiên vân thoáng ngẫm nghĩ ngước lên chỉ một mỏm đá trên mười trượng hỏi ngay từ trên mỏm đá kia sư tỷ có đi được không nhạc dung gật đầu tỏ ý là được sở thiên vân bèn nói tiếp sư tỷ hãy cố hết sức phóng lên thiên vân sẽ vận trưởng giúp trò đa tạ nhạc dung nói xong liền tung mình nhảy vọt thẳng lên đến hơn năm trượng mới dừng lại ngay lập tức một luồng nhô kình từ dưới đẩy lên đưa nhạc dung lên cao đến mười lăm mười sáu trượng an toàn hạ xuống trên mỏm đá ngay sau đó sở thiên vân cũng tung mình lên bỗng nghe nhạc dung thét lên kinh hãi người từ trên rất nhanh xuống và mỏm đá nàng vừa đặt chân cũng ào ào lăn xuống sở thiên vân đang lơ lửng trên không nghe tiếng liền theo bản năng chối mạnh chân phải vào vách đá người đang từ từ lên thẳng lập tức vọt nhanh như tên bắn vươn tay ra ôm ngang lưng của nhạc dung rồi với tư thế long thăng cửu thiên nhẹ nhàng đáp xuống trên một tảng đá to ở nơi cao hơn ba mươi trượng ngay khi sở thiên vân ôm ngang lưng nhạc dung toàn thân như chạm điện một chút chân khí cũng không cất lên được hơi thở thiếu nam khiến nàng ngây ngất say sưa người nhũn ra nằm yên trong lòng của sở thiên vân sở thiên vân đứng trên tảng đá to thấy sư tỷ hai má đỏ bừng mắt khép hờ xa vào lòng của mình chàng gọi mấy tiếng sư tỷ nàng không chút phản ứng tưởng sư tỷ đã ngất xỉu đành bồng nàng tiếp tục phi thân lên núi ngay khi sở thiên vân tung mình nhạc dung thoáng động đậy mặt nép sát vào ngực của sở thiên vân như sợ chàng bồng không chắc sẽ làm rơi nàng xuống và lòng thầm mong đoạn đường này vĩnh viễn không đi hết với khinh công của sở thiên vân chẳng bao lâu đã lên đến đỉnh ngọc trụ phong chỉ thấy trên đỉnh núi rất là bằng phẳng cỏ non xanh mượt không chút cảnh tượng mùa đông nơi giữa có hai ngôi nhà được xây bằng đá tòa lạc hướng bắc và quay mặt về hướng nam dáng vẻ rất là thanh nhã quanh nhà trồng một hàng cây mai từ cửa nhà đến bờ núi còn có một con đường lát đá xanh để cho người đi lại hàn băng lão lão đang đứng trước cửa tùm tìm cười nhìn hai người sở thiên vân bước nhanh đến ngượng ngùng và nói sư tổ sư tỷ sư tỷ hàn băng lão lão mỉm cười ngắt lời lão thân biết rồi không hề gì hãy trao nó cho lão thận bà đưa tay ra đón lấy nhạc dung coi người đưa tay chỉ ghế đá trong nhà và nói. Vân Nhi, hãy ngồi đó, lão thân vào trong cứu tỉnh sư tỷ tỉ sẽ ra ngay. Vừa nói vừa đi vào trong, tiện tay khép cửa phòng lại, đặt Nhạc Dung lên giường khẽ nói. Nhà đầu, nghe còn già vờ cái gì nữa, xấu hổ không hả? Nhạc Dung biết đã bị bại lộ, bèn nhào vào lòng của Hàn Bang lão lão, rúc đầu vào lòng bà. Hàn băng lão lão vuốt tóc nàng, cười và nói Thôi thôi, theo ta ra ngoài mau Ta không thể bồng ngươi như là sở thiên vân vậy đâu Nhạc dung nũng nịu Thôi đi, sư tổ treo người ta Người ta đâu có bảo y bồng, tự y muốn bồng kia mà Hàn băng lão lão sửa lại áo váy cho nàng Đoạn mới đẩy cửa đi ra Sở thiên vân thấy hai người đi ra Vội đứng lên và nói Sư tổ, sư tỷ Chàng vốn định nói vài lời xin lỗi nhạc dung Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Hàn bang lão lão ha ha cười và nói Ha ha ha Tất cả hãy ngồi xuống đây Đều là người nhà cả Khỏi phải khách sáo Đoạn liền ngồi xuống trước Sở thiên vân theo sau ngồi xuống Nhạc dung đi đến bên sư tổ khẽ nói Sư tổ, dung nhi đi làm cơm nhé Đoạn nguyết nhìn sở thiên vân, nhoẹt miệng cười, không chờ sư tổ trả lời, đã quay người bỏ đi. Hàn bang lão lão nhìn theo bóng sau lưng của nhạc dung, lẩm bẩm và nói. Trong 14 năm qua, lão thân chưa từng trông thấy dung nhi vui như thế này bao giờ, thật là tội nghiệp. Đoạn buông tiếng thở dài thậm thượt, quay lưng nhìn chầm chọc vào mặt của sở thiên vân hồi lâu, bỗng nghiêm nghị và nói. Vân nhi. Lão thân có một việc cần nhờ ngươi bằng lòng giúp cho không Sở Thiên Vân nghe hỏi có vẻ khách sáo như vậy hoảng Kinh và nói Sư tổ có việc gì xin cứ dặn bảo Chỉ cần Vân Nhi đủ khả năng Nhất định sẽ hết sức mình thực hiện Hàn băng lão lão khẽ thở dài Chậm chậm rời ánh mắt đi nơi khác Giọng thấp trầm nói Vân Nhi Thật ra lão thân không phải sư tổ của ngươi Với Dung Nhi Chẳng qua chỉ là bạn thân với sư môn Của song thân các người Theo bối phận phải gọi là sư tổ mà thôi Cha mẹ của hai người Mới chính thức là sư huynh đệ Và sư tỷ muội Nên Dung Nhi cũng chính là sư tỷ của người Hồi 9 năm trước Lão thân hai tin phụ thân người Đã tử nạn tại Lạc Hà Cốc Do bởi một số nguyên nhân Nên lão thân chưa một lần đích thân đến cúng tế Thật là hổ thẹn với cố nhận Lão thân với Dung Nhi cũng từng tốn gần hai năm điều tra Nhưng chỉ biết được chu thúc ngươi chưa chết Còn kẻ thù là ai Đến nay cũng chưa tìm ra manh mối Nhưng ngươi yên tâm Lão thân chỉ cần còn sống một ngày Nhất định sẽ dò la bằng được Hiện ngươi có một việc rất là quan trọng Hiện có một việc rất là quan trọng Muốn nhờ ngươi làm giúp Ngươi có bằng lòng hay không? Nói đến đó mặt bà ngập vẻ thê lương, bỗng chốc như già đi rất nhiều. Sở Thiên Vân vốn giàu lòng hiệp nghĩa, chẳng chút do dự nói ngay: "Bất luận thế nào, lão nhân gia cũng là sư tổ của Vân nhị, việc gì xin cứ dặn bảo, Vân Nhi nhất định sẽ cố hết sức mình đạt thành nguyện vọng của lão nhân gia, rồi sau đó mới đi khắp chân trời góc biển dò la tung tích của kẻ thọ." Hàn Bang lão lão ngẫm nghĩ hồi lâu mới nghiêm túc và nói Lão thân muốn nhờ người đưa Dung Nhi đi đến đảo không không ở Đông Hải Để giải cứu song thân và lấy thuốc chữa bệnh cho Dung Nhi Có lẽ chỉ có người mới có thể cứu Dung Nhi và song thân của Dung Nhi Bà liếc mắt nhìn sở thiên vân đang ngơ ngẩn như không hiểu Nói tiếp Lúc Dung Nhi 4 tuổi đã bị trúng kịch độc của loài bò cạp lửa theo lời của giang nam y ẩn thì dung nhi khó qua được hai mươi tuổi phải cần chứng của loài quy giao trong giếng bích ba trên đảo 00 mới có thể chữa khỏi điều này đã khiến cha mẹ dung nhi hết sức lo âu bởi chủ nhân của đảo 00 là 00 tôn giả võ công cái thế nhất là pho kỳ công do lão sáng chế qua nhiều năm nghiên cứu lại càng bá đạo võ lâm. theo các vị tiền bối kể lại bình sinh lão chỉ đến trung nguyên hai lần Võ công lão quả nhiên là thiên hạ vô địch Kể từ khi lão từ Trung Nguyên trở về đảo lần thứ hai Đã lập ra một quy định Là kẻ nào xâm nhập vào đảo không không Nếu không địch lại lão Thì phải ở lại trên đảo cho lão sai bảo Đến khi chết thì thôi Do đó giới võ lâm đã xem đảo ấy như quỷ vực Không ai dám đặt chân đến Vì vậy cha mẹ của Dung Nhi Hết sức khó xử Không đi lấy thì con gái khó sống qua 20 tuổi Còn như đi thì giữ nhiều lành ít Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ Cuối cùng vì thương con Hai người quyết định đến đảo không không Nhưng từ đó đến nay Đã 14 năm trôi qua Hai người biệt vô âm tín Chẳng rõ sống chết ra sao Nên lão thân mong là ngươi có thể Đưa nhạc dung đến đó một chuyến Lúc đầu sở thiên vân Tưởng hàn băng lão lão Bảo mình giúp đó là việc của bản thân bà Chẳng ngờ lại dính líu xa rộng đến vậy Nhưng bất luận là vì sư tổ, sư tỷ hay là vì sư bá và sư bá mẫu đều không cho phép chàng ngần ngại chối từ. Bèn sốt sắng và nói Vân Nhi xin tuân mạng, chẳng hay đảo không không ở đâu vậy? Hàn băng lão lão nghe sở thiên vân khẳng khái ưng thuận, hết sức vui mừng. Ngoài việc hy vọng cứu được song thân và chữa khỏi bệnh cho nhạc dung bà còn mong đôi trẻ này kết duyên trăm năm. Thế là bà bèn dùng ngón tay chấm vào nước trà, vẽ đường đến đảo không không, lên bàn một cách tỉ mỉ Mùa đông ngày rất ngắn, lúc sở thiên vân lên núi, mặt trời vừa ngả sang Tây. Vậy mà bây giờ trời đã tối sầm. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Nhạc Dung lần lượt mang từng món ăn lên. Mặc dù chỉ là các món thịt rừng bình thường, song Nhạc Dung nấu nướng rất ngon, chẳng kém gì sơn chân hài vị sau bữa ăn hàn bang lao lão nói với nhạc dung về việc sở thiên vân sẽ đưa nàng đến đảo không không nghe xong nhạc dung chẳng lộ vẻ gì cả chỉ có hai giọt lệ long lanh vương đọng dưới hàng mi dài hàn bang lao lão hết sức kinh ngạc trước sự bình thản của nhạc dung bất giác chố to mắt chân chối nhìn nàng nhân lúc đứng lên thu dọn chén bát nhạc dung lén lén lau khô nước mắt sở thiên vân bởi nóng lòng báo phục thân thủ hận chẳng thể tức khắc làm xong việc này nên quyết định sáng sớm mai lên đường ngay thế là mọi người liền đi nghỉ sớm hôm sau trời hừng sáng hai bóng người đã phóng xuống ngọc trụ phong dẫn thân vào trốn giang hồ núi quát thương nằm trong vùng giang nam và gần đông hải từ đông bắc chếch về hướng tây nam đồi núi trùng điệp trải dài đến mấy trăm dặm núi cao chót vót vực sâu thăm thẳm địa hình vô cùng hiểm trở Rất hiếm có bóng người Lúc này dưới chân núi Bỗng xuất hiện hai bóng người Một bạc một trắng Nhanh như gió phóng lên triền núi Như định băng ngang qua dãy núi này Ngay khi ấy Bỗng có tiếng la hét kinh hoàng Và tiếng rú thảm liên hồi từ xa vọng đến Qua những âm thanh hỗn loạn ấy Có thể khẳng định không phải người trong võ lâm phát ra Bởi chỉ có âm thanh từ miệng phát ra Chứ không có khí đạo nhân điển Và qua những âm thanh ấy Chắc chắn gần đó đang xảy ra sự kiện khủng khiếp gì Sở Thiên Vân và Nhạc Dung Đều là người giàu lòng hiệp nghĩa Đâu thể bỏ qua làm ngơ Liên tức phóng nhanh về phía ấy Trong thoáng chốc Hai người đã vượt qua ba ngọn núi Trước mắt đã hiện ra một khoảng trên núi bằng phẳng Chỉ thấy cát bụi bốc lên mù mịt Trong cánh rừng thưa Và tiếng la hét chính là từ đó phát ra hai người vừa đến nơi bỗng lại nghe một tiếng thét kinh hoàng khi sở thiên vân nhìn kỹ cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi thì ra là một quái thú to lớn như tê giác đang lao bổ vào một thanh niên khỏe mạnh quái thú này bộ mặt rất là hung tợn đầu to như chiếc đấu trán trắng mắt treo răng sắc lưỡi nhọn rất giống đầu hổ nhưng trên đầu có thêm một chiếc sừng hết sức quái dị thân quái thú to như trâu nước Có điều bụng nhỏ hơn, da màu xám trắng, toàn thân không có sợi lông nhưng đầy những khối u xù xì, trông rất là gớm ghét. Điều lạ hơn hết là bốn chân của quái thú trước là chân hổ, sau là chân bò, móng vuốt vươn dài ra hết sức sắc bén. Nằm tràng hán thọ thương ngã nằm trên mặt đất, tuy chỉ là trảo thương nhưng thương thế cũng rất nhẹ. 7 mười chàng hán vây quanh Đang dâng cung tiễn tới tấp bắn vào quái thú Quái thú ngoài hai mắt ra Toàn thân không mang đến các chỗ khác Tên nhọn chẳng mẩy may Làm cho nó suy suyển Chỉ thấy quái thú song ngang đột dọc Như vào trốn không ngời Lúc này vốt sắc của quái thú Đã sắp vồ đến đầu thanh niên kia Sở thiên vân chẳng chút nghĩ ngợi Hai tay chớp nhoáng đưa ra rụt về Hút nhanh thanh niên kia Bay đến bên cạnh chàng Thoát hiểm chỉ trong đường cơ kẽ tóc Thanh niên ấy sớm đã ngây ngẩn Không một ai trông thấy sở thiên vân ra tay thay đều tưởng đó là bản lĩnh của y Quái thú đuổi theo thanh niên ấy lao bổ đến Nhạc dung bỗng buông tiếng quát vang Rút kiếm ra ngăn đón Quái thú nào có biết gì Buông tiếng gầm vang hung hăng lao bổ vào nhạc dung Ngờ đâu bóng người nhấp nhoáng Nhạc dung đã biến mất Trong khi ấy quái thú đã bị nàng chém một nhát kiếm vào bên hông, dài chừng tắc và sâu một tắc. Nhưng lạ thay, nơi vết thương của quái thú, máu chỉ tràn ra đến ra chứ không chảy ra ngoài. Hẹn như chất keo tức khắc bít kín vết thương và kết thành sẹo ngay. Nhạc dung hết sức kinh hãi, bởi nàng đã sử dụng đến bảy thành công lực mà cũng không đả thương được con quái thú này. Lúc này quái thú bị đau càng thêm hung dữ. Nhạc Dung đang đứng ở bên trái cách ngoài một trượng Quái thú gầm vang Quét mạnh đuôi về phía nàng Chỉ nghe một tiếng ầm vang rội hệt như trời long đất lở Sức mạnh quả là khủng khiếp Nhạc Dung đâu dám chậm trễ tung mình lên cao hơn ba trượng tránh khỏi Một ngọn cây to cỡ miệng chén Sau lưng nàng Rào một tiếng đã bị quét trúng gãy ngang Nhạc Dung người ở phía trên Vung kiếm bổ xuống quái thú Phen này nàng càng thêm kinh hãi Bởi một kiếm uy mãnh thế này mà vẫn không làm cho quái thú suy xuyền mẩy may. Sở Thiên Vân thấy Nhạc Dung tuy không chế ngự được quái thú, nhưng quái thú cũng chẳng làm gì được nàng, nên cũng lấy làm yên tâm. Chàng tranh thủ thời gian, vận huyền ngọc thần công, lần lượt cứu những người thọ thương ra ngoài. Bảo thanh niên đã cứu khi nãy xé bỏ áo chỗ vết thương của họ đi và lau sạch, sau đó từ trong mình lấy ra một viên quy chân đơn bóp nát ra thành bột. Rắc vào vết thương Thoáng chốc đã kết lại lành lặn Những người thọ thương vô cùng cảm kích Lồm cồm bò dậy bái tạ tràng Song việc cứu chữa Sở Thiên Vân thấy Nhạc Dung Vẫn còn ác chiến với quái thú Quái thú tuy đã vết thương đầy mình song vẫn không hề hấn gì Không ngớt giận dữ gầm vang Trong khi chiến đấu Nhạc Dung tình cờ phát hiện Dưới bụng của quái thú Có ba vòng trắng to cỡ miệng ly rượu Lòng liền vỡ lẽ Chỉ thế nàng buông tiếng quạt vang Với chiều tiêu chỉ nam thiên Đâm vào mắt phải của quái thú Quái thú gầm vang Vọt thẳng lên cao hơn trượng Nhe nhanh múa vuốt Lao bổ vào nhạc dung Nhạc dung đang mong quái thú như vậy Buông tiếng quạt vang Nhanh như chớp tung ra ba tuyệt chiều Trong hàn băng kiếm pháp Là thiên sơn băng tuyết Xuân dương chiếu tuyết Và băng hà đảo tạ Trong ánh kiếm loang loáng chỉ thấy máu bắn ra tung tóe quái thú gầm giống lên một tiếng ghê rợn đâm thẳng vào ngọn một cây to và ầm một tiếng vang dội ngọn cây to cỡ hai người ôm liền tức gãy ngang trong tiếng cây đổ rào rào quái thú giống lên hai tiếng thảm khốc rồi lại ngã lăn ra đất chết ngay ba vòng trắng dưới bụng đã bị trường kiếm của nhạc dung đâm thổ hạ sát quái thú xong nhạc dung vội tung mình ra xa ngực phập phồng dữ dội Chứng tỏ nàng đã mất sức đi rất nhiều Mọi người ùa đến vây quanh dối dít cảm tạ Sau đó kính cần mời hai người về thôn Hai người đến đảo không không cũng phải đi ngang qua đó Bèn gật đầu ưng thuận Mọi người liền mừng rỡ gieo vang Người thanh niên được cứu đầu tiên dường như là thủ lĩnh Y liền phái hai người đi nhanh hơn hết Về thôn báo trước Những người còn lại xúm nhau trói quái thú lại Sau đó tiền hô hậu ủng đưa hai người xuống núi lúc này đã gần hoàng hôn mọi người vừa đến đầu thôn đã thấy đông nghịt người đổ xô ùa ra bao vây họ vào giữa gieo mừng ầm ĩ và dung tư tuyệt thế của sở thiên vân và nhạc dung càng khiến những trai gái trong thôn hết sức hâm mộ dân làng kéo đến mỗi lúc càng đông khiến sở thiên vân và nhạc dung hết sức ngượng ngùng nhất là nhạc dung lại càng thẹn thùng bẽ lẽn đành rằng nàng là giang hồ nhi nữ nhưng đây là lần đầu nàng mới gặp qua trường hợp thế này cũng may là không bao lâu thôn trưởng vương bách tường đã chen qua đám đông đi vào hai người mới thoát được ra ngoài vòng vây đến nhà thôn trưởng sau một hồi nghỉ ngơi vương bách tường bèn bảo bày tiệc chiêu đãi để tỏ lòng biết ơn của toàn thôn đối với hai người buổi tiệc rượu được tổ chức trong đại sảnh nhà vương bách tường gồm có mười bàn Sở Thiên Vân, Nhạc Dung cùng thôn trưởng và mấy vị trưởng lão ngồi giữa Ngoài ra là 7 mươi trang hán chia nhau phập tọa Tâm trạng mọi người đều vui mừng hớn hở Bầu không khí hết sức hòa đồng Trên mặt mọi người đều treo nụ cười dạng dỡ Thế nhưng có một người trên mặt không có một nụ cười Mà lại thoáng vẻ u buồn Đó chính là Sở Thiên Vân Kể từ khi chàng rời khỏi Lạc Hà Cốc vẻ u buồn ấy luôn phủ trên mặt của chàng cho đến nay. Lúc này vương bách tường nâng ly đứng lên hướng sang sở thiên vân và nhạc dung cười và nói: lão ô thay mặt cho mọi người trong thôn với ly rượu phàn này xin kính hai vị đại hiệp để tỏ lòng biết ơn cứu mạng và trừ hại của hai vị. dứt lời liền uống cạn một hơi sau đó kho mình thi lễ với hai người. sở thiên vân không tiện từ chối. Nên nói vài lời khiêm tốn rồi cùng nhạc dung nâng ly lên Sau khi vòng tay thi lễ với mọi người Cùng uống cạn một hơi Rượu đã qua ba tuần Sở Thiên Vân bỗng đứng lên Ôm quyền thi lễ và nói Chúng tại hạ đi chuyến này là lên đảo không không Nhưng chẳng rõ đảo ấy ở đâu Có thể phiền chư vị đại ca tiễn một đoạn đường hay chẳng Theo lời của Hàn băng lão lão thì đảo không không ở gần đâu đây ngoài biển khơi nên chẳng nghĩ cư dân tại đây hẳn là biết rõ ngờ đâu mọi người nghe xong mặt đều ngơ ngác có lẽ họ cũng chẳng biết đảo không không ở đâu nhất thời trong sảnh im phăng phắc đến cả bầu không khí xung quanh cũng có phần ngột ngạt sở thiên vân và nhạc dung thấy vậy hết sức băn khoăn sau một hồi thật không lâu nơi bàn giữa có một lão nhân mặt đỏ từ từ đứng lên Nghiêm nghị quét mắt nhìn mọi người, đoạn trầm giọng và nói Lão Phu có biết đạo không không Và các vị cũng đều biết Có điều tên gọi khác nhau mà thôi Sở Thiên Vân và Nhạc Dung nghe vậy liền nhẹ người Như vừa chút được gánh nặng ngàn cân Cùng thở phào một hơi dài Tất cả bảy tám mươi người thảy đều hướng ánh mắt vào mặt lão nhân mặt đỏ Lặng chờ ông ta nói tiếp chỉ thấy lão nhân mặt đỏ thoáng ngước lên vẻ hồi tưởng và nói có lẽ vào hồi mười bốn năm trước xã đệ lão phu từng đưa một đôi vợ chồng đến đảo không không đôi vợ chồng ấy đã đến vào lúc đêm khuya và ra đi rất sớm nên trong thôn không ai nhìn thấy nhưng từ đó biệt vô âm tín không thấy quay lại nữa thật ra đảo không không chẳng phải đâu khác mà chính là địa ngục môn mà chúng ta xem như quỷ vực Chỉ tên gọi khủng khiếp ấy cũng đủ biết dân cư nơi đây khiếp sợ nhường nào Quả nhiên tất cả mọi người đều ngồi thừ ra Bỗng chốc bầu không khí trong đại sảnh trở nên hết sức ngột ngạt. Nhạc dung vốn giặt rào hy vọng Giờ thấy vậy liền nghe lòng chịu xuống Bao nhiêu hy vọng tiêu tan, bớt giác nước mắt rừng rừng Sở thiên vân quét mắt nhìn quanh một vòng Lòng kiêu ngạo trối dậy, dõng giạc và nói Nếu các vị thấy bất tiện Tại hạ cũng chẳng dám cưỡng cầu Tuy nhiên xin các vị giúp cho Nhường lại một chiếc thuyền nhỏ Chúng tại hạ hai người tự đi được rồi Vừa dứt lời liền có một người lớn tiếng và nói Sở đại hiệp Hai vị không nên như vậy Chẳng kể mười mấy mười mạng người thôn này Là do hai vị đã cứu Mà ngay cả ngàn vạn dân cư Dưới chân núi quá thường Cũng đều mang ơn hai vị Đừng nói việc nhỏ nhặt này Cho dù phải hy sinh tính mạng và tất cả mọi người trong thôn cũng chẳng e sợ và cũng không nên e sợ. Giọng nói phấn khích, lời lẽ đầy hào khí, trong khi nói đã đi đến trước bàn hai người. Người ấy chính là chàng thanh niên đã được sở thiên vân cứu đầu tiên. Con người đều có lòng tri ân đồ báo, nên thanh niên ấy vừa dứt lời, mọi người liền lục tục đứng lên, kể cả mấy vị trưởng lão nơi bàn giữa. Vẻ khiếp sợ khi nãy đã hoàn toàn tan biến Nhạc Dung đưa tay áo lên lau nước mắt Cảm kích quét mắt nhìn mọi người Do quyết định sớm mai lên đường Nên sau khi chọn ra 15 thuyền phu Mọi người liền tranh thủ kết thúc buổi tiệc Để cho Sở Thiên Vân và Nhạc Dung nghỉ ngơi sớm Sáng sớm tinh mơ Một chiếc thuyền to hai cột buồm Trông mọi người vẫy tay từ biệt người ấy ha hả cười to và nói hai người trẻ tuổi kia gan dạ lắm dám đặt chân lên không không đào này chả lẽ mới từng này tuổi đã muốn xuất thế thanh tu hay sao sở thiên vân thấy đối phương là một lão nhân tuổi trạt thất tuần mặt đỏ râu trắng tướng mạo rất là uy vũ trên mình không có binh khí nhạc dung tranh trước và nói chúng tôi không có lòng dạ đến đây xuất thế thanh tu mà làm muốn học hỏi trên không không đảo này có những tuyệt học gì lại khiến chốn võ lâm giang hồ khiếp sợ như quỷ vực thế này lão nhân như biết trước có vậy không chút giận dữ vẫn ôn tồn và nói e rằng hai ngươi chưa đủ khả năng đó chứ sở thiên vân nhướng mày và nói tôn giá lại sao biết bọn này không đủ khả năng lão nhân cười phá lên Lão phô là kiều thâm Khi xưa đã bằng hữu võ lâm Gọi là di sơn thần quân Nội ải này của lão phu E hai người cũng khó mà qua được Đoạn cất bước đi về phía Một tảng đá to cao hơn trượng Ngoảnh lại quét mắt nhìn sở thiên vân Và nhạc dung như muốn bảo họ chú ý Chỉ thấy lão đứng trước tảng đá một hồi Bỗng mắt rực sáng tinh quang Hai tay đặt lên tảng đá Buông tiếng thét vang Chòm dâu bạc dưới cằm, không gió mà lay động. Và rồi hai tay nhấc lên, tảng đá nặng hàng ngàn cân ấy đã rời khỏi mặt đất. di sơn thần quân đi đến trước mặt hai người, một trường đẩy ra, tảng đá trở thành thẳng đứng, cất cao mấy thước. Âm một tiếng, lún xuống đất sâu đến năm sáu thước. Đoạn đắc ý đưa mắt nhìn hai người và nói. Chỉ cần hai người hợp sức di chuyển tảng đá này về chỗ cũ, thì ải này lão phu quyết không làm khó sở thiên vân cười khẩy đáp ngay tôn giá chỉ bằng vào chút bản lãnh như vậy mà quả quyết tại hạ không qua khỏi được sao vậy sao ngươi không trổ tài thử xem sở thiên vân quay sang nhạc dung và nói xem ra trên đảo không chỉ có một cửa ải này tiểu đệ không dám lấn lướt xin nhường cho sư tỷ trước Nhạc dùng lưỡng lự bởi nàng biết mình không đủ khả năng Vậy mà sở thiên vân lại bảo mình ra tay Nhất thời không biết phải làm sao Nàng ngẩng lên Thấy sở thiên vân đang nhìn mình Với ánh mắt kiên định Ben thâm nhộ Thiên vân đã biết rõ mình không đủ khả năng Mà vẫn bảo mình ra tay Nhất định là có dụng ý gì đó Thôi thì mình cứ thử xem Đoạn liền vận tụ chân lực toàn thân Buông tiếng quát lanh lảnh song trưởng đẩy ra. Lạ thay, Nhạc Dung cảm thấy tảng đá nhẹ tựa lông hồng, vừa đẩy nhẹ đã bay bổng lên trên không, rơi xuống ngay chỗ cũ, chẳng chút sai lệch, nhưng lún sâu hơn trước năm sáu thước. Lúc Nhạc Dung nâng tảng đá, Sở Thiên Vân không hề nhìn ngó đến, chỉ có một cánh tay áo theo gió phất vào sau lưng của Nhạc Dung. 15 gã đại hán đều vô cùng kinh ngạc, xong người kinh hoàng hơn hết là di sơn thần quân cừu thâm lão nằm mơ cũng không ngờ một thiếu nữ liêu yếu đào tơ mà công lực lại cao thâm hơn mình quá nhiều thế này đúng là sông dài sóng sau xô sóng trước có lẽ mình đã già nua quá rồi di sơn thần quân cảm khái buông tiếng thở dài vẻ hồ thẹn ôm quyền và nói hai vị quả là thần dũng lão phu đã ban môn lộng phổ để khiến hai vị cười trọ xin mời hai vị cứ tự tiện đoạn lại buông tiếng thở dài thậm thượt quay người bỏ đi sở thiên vân với nhạc dung tiếp tục tiến sâu vào đảo vượt qua một ngọn đồi địa thế đã bằng phẳng hơn mặt đất là đất cát rời rạc có hai người đang đứng phía trước không xa hai người ấy một béo phì một gầy ốm người gầy ốm hệt như một cây xào cắm trên đất cát còn người béo mập như quả bi đứng sóng vai nhau người mập béo chỉ đến lưng người gây ốm trông hết sức khôi hài hai người cùng tiến tới người béo mập có tiếng nói trước hai vị mới đến sao huynh đệ bọn này đã hầu giá từ lâu đoạn bỗng trợn mắt như vừa nhớ ra điều gì vội nói tiếp mẫu quên giới thiệu quý tánh đại danh của huynh đệ bọn này với hai vị Mẫu là thiên thủ quái viên anh, y là đệ đệ mẫu, thần hành thái bảo viên hùng. À, còn tệ tánh tiểu danh của hai vị là gì? Cái lối tự giới thiệu và hỏi danh tánh người khác thế này có thể nói là xưa nay chưa từng có bao giờ. Nhạc dung xuyên nữa đã phì cười, sở thiên vân cũng cơ hồ không nén nổi. Nhạc dung thoáng ngẫm nghĩ, đoạn cũng dùng giọng điệu như thiên thủ quái và nói. Mẫu quý tánh đại danh là nhạc dung, còn vị này quý tánh đại danh là sở thiên vận. Hai vị hài lòng rồi chứ? Thiên thủ quái vừa vỗ tay vừa quay sang thần hành thái bảo và nói huynh đệ, vị tiểu cô nương này thật là biết điều. Chúng ta đừng làm khó cho họ. Trong bao năm qua, chỉ có một vị tiểu cô nương này là biết thưởng thức câu hỏi của chúng ta thần hành thái bảo viên hùng cũng nhe răng cười gật đầu và nói đại ca nói có lý vị tiểu cô nương này rất tốt rất tốt đó hai người cứ mải nói chuyện ngớ ngẩn sở thiên vân không khỏi nóng ruột trầm giọng và nói hai vị muốn hãy nói ra đi tại hạ không có nhiều thời giờ đứng đây nghe hai vị tán gẫu đậu thần hành thái bảo viên hùng ngắm nhìn sở thiên vân từ đầu đến chân một hồi mới nói tiểu tử sao ngươi hung dữ thế huynh đệ mẫu chẳng muốn gì cả mẫu biết chạy ca ca biết ném đá nếu ngươi giỏi hơn bọn ta thì để cho hai ngươi đi qua dứt lời liền thủ thế như thể muốn động thủ ngay tức khắc sở thiên vân biết đối phương đã có biệt hiệu thần hành thái bảo khinh công hẳn là hơn người bèn đưa tay chỉ một trụ đá trắng ở ngoài ven đảo và nói hãy lấy trụ đá kia làm đích đến rồi quay về một chuyến để định thắng bại thế nào thần hành thái bảo quả danh bất hư truyền nghe sở thiên vân nói vậy liền buông tiếng quát vang phi thân lướt đi chân không tung bụi thân trên không động đậy chớp mắt đã đi ra xa hơn trăm trượng sở thiên vân đứng yên lòng cũng thầm bội phục lát sau thần hành thái bảo đã quay về đến nửa đường chỉ thấy sở thiên vân cười khẽ bóng người nhấp nhoáng rồi biến đâu mất ngay khi thần hành thái bảo sắp về đến đích chợt thấy bóng trắng nhấp nhoáng sở thiên vân đã đến trước y một bước trong tay là một mảnh đá bổ ra từ trụ trắng kia đứng yên tại chỗ cũ như chưa hề đông đậy thần hành thái bảo sừng sốt và nói tiểu tử người biết bay hả Sao mỗ chưa từng trông thấy công phu như vậy bao giờ vậy Nhạc dung nghe trong lòng vô vàn vui sướng Nghe người ta khen ngợi sở thiên vân Nàng cảm thấy còn vinh dự hơn là khen ngợi chính mình Bèn nhoẻn miệng cười và nói Ý biết bay thật chứ phen này hai người đã được mở rộng tầm mắt rồi phải không Thiên thủ quái viên anh tiếp lời Tiểu cô nương hãy khoan đắc ý Ý còn chưa tiếp đá của mỗ kia mà đoạn từ trên lưng lấy ra một nắm đá ngũ sắc như pha lê, tôn mình lui ra xa ba trượng, chuẩn bị ném đá. sở thiên vân liền tránh ra, nhạc dung đứng yên ra hiệu cho thiên thủ quái xuất thủ. chỉ thấy thiên thủ quái vẫn đứng yên, nhưng bỗng từ trong bàn tay bay ra hai viên đá, bắn thẳng vào hai mắt của sở thiên vân. hai viên đá ấy bay đi chừng hai trượng, tựa hồ không có kinh lực, tranh trách rơi xuống đất. đột nhiên thiên thủ quái quát to mười ngón tay búng ra, mười vệt sáng ngũ sắc bắn thẳng vào các yếu huyệt khắp người của sở thiên vân. thủ pháp phóng ám khí thế này quả là hy hữu, danh hiệu thiên thủ quái quả bất hư truyền. sở thiên vân biết không thể nào đón bắt được, bèn buông tiếng quát vang, thi triển chiêu thiên nữ xuyên hoa trong huyền ngọc tuyệt học. chỉ thấy mười ngón tay búng liên hồi, hàng vạn luồng chỉ đạo đã hợp thành một chiếc lưới chặt chẽ, trong bóng chỉ thấp thoáng. Chỉ thấy 99 viên đá ngũ sắc Rơi xuống trên mặt đất Tạo thành hình nửa vòng tròn trước mặt tràng Nhạc Dung đứng bên thấy vậy Lòng vui phơi phới Môi nở mồn ụ cười tươi như hoa Trong khi hai anh em họ viên Thì lại trợn mắt há mồm Đứng thử ra như phỗng đá Sau cùng Hai anh em đưa mắt nhìn nhau Đoạn lách người sang bên cho hai người đi qua Sở Thiên Vân và Nhạc Dung Tùm tìm cười Tiến sâu vào trong đảo Vượt qua một dải núi cao, trước mặt là một khoảng đất bằng. Đột nhiên, sau lưng vang lên một chuỗi cười giòn, rồi thì có tiếng người nói. Hai vị quả là cao minh, đã liên tiếp vượt qua hai cửa ải không không đảo, Ngô Phou Phụ vô cùng khâm phục. Sở Thiên Vân quay người, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đang đứng cách không xa. Người đàn ông trang phục văn sĩ, áo dài xanh và lưng đeo trường kiếm. Còn người đàn bà toàn thân y phục bằng tơ trắng, lưng giắt trường kiếm, tuy tuổi đã trung niên, song nhan sắc vẫn còn diễm lệ đoan trang, thánh cao thoát tục. Nhạc Dung bỗng có cảm giác vô vàn thân thiết với hai người này, bất giác cất bước tiến về phía họ. Người đàn bà trung niên ấy cũng đăm đắm mắt nhìn nàng. Sở Thiên Vân đảo mắt nhìn quanh, cười giòn và nói: "Hiền khang lệ, hẳn là ai thứ ba rồi?" văn sĩ trung niên cười hòa nhã và nói không dám xin hỏi hai vị tôn tánh đại dạnh nhạc dung có vẻ khích động tranh trước đáp ngay tiểu nữ là nhạc dung còn đây là gia sư đệ sở thiên vân chúng văn bối đến đây là để tìm tỷ dực song hiệp chẳng hay nhạc dung còn chưa dứt lời người đàn bà trung niên đã hấp tấp tiến tới hai bước run giọng và nói Cô... Cô nương là Nhạc Dung đến từ Thái Sơn Ngọc Trụ Phong phải không? Nhạc Dung kinh ngạc nhìn bà, lẳng lặng gật đầu. Người đàn bà trung niên bỗng nhào tới, giang tay ôm chầm Nhạc Dung vào lòng, run giọng và nói. Dung Nhi, Dung Nhi có biết mẫu thân thương nhớ đến giường nào hay không? Văn sĩ trung niên xúc động vuốt tóc Nhạc Dung, lầm bẩm: Dung Nhi, quả đúng là Dung Nhi của chúng ta rồi. Đây là mãi mãi, hy sự cô nhục đoàn tụ, song ba người đều nước mắt chảy dài, nhưng những giọt nước mắt ấy không phải là biểu tượng cho sự bi thương. Sở Thiên Vân thở phào một hơi dài, giờ đây kể như chàng đã hoàn thành được một nửa phần nhiệm vụ. Đột nhiên, trên đỉnh núi vang lên một chuỗi cười đinh tai, liền theo đó là một lão nhân áo tím, râu tóc bạc phơ, nhẹ nhàng đáp xuống. Lão nhân ấy hai mắt sáng quắc quét nhìn mọi người đoạn chậm rãi đi về phía sở thiên vân theo sau là di sơn thần quân cừu thâm với hai anh em viên anh và viên hùng vợ chồng tỷ dực song hiệp liền lộ vẻ lo âu và bối rối lão nhân áo tím dừng lại cách sở thiên vân chừng một trượng ngạo nghễ cười và nói tiểu tử có biết lão phu hay không sở thiên vân thản nhiên cười đáp ngay Hẳn tôn giá chính là không không tôn giả Chủ nhân trên đảo này Lão nhân ao tím cười ha hả và đáp Chính là Lão Phu Nghe nói võ công của ngươi rất là khá Lão Phu định cho ngươi giữ chức chủ đệ tứ quan Với tuổi của ngươi mà giữ chức vị ấy Là khá lắm rồi đấy Sở thiên vân cười phá lên Rất tiếc là ngay cả chức vị đảo chủ Sở mẫu cũng chẳng xem ra gì lẽ nào lại hạ mình là một quan chủ dưới quyền của tôn giả đệ không không tôn giả chẳng chút tức giận hòa nhã cười và nói trong bao năm qua đây là lần đầu tiên có kẻ dám xem thường lão phu Tiểu từ ngây quả là ngông cuồng đến dễ thương người tự tin tiếp nổi lão phu ba chiêu hay chẳng sở thiên vân hào khí can vân cười và nói đừng có nói ba chiêu dù là ba mươi chiều hay ba trăm chiều chỉ cần tôn giá có thể thi thố xả mẫu sẵn sàng hầu tiếp không không tôn giả cả giận hai tay vung lên với chiêu thôi sơn vọng nguyệt đẩy ra trưởng phong cuốn tung cát đá tiếng rít gió lảnh lót uy thế thật là kinh người sở thiên vân điềm nhiên đứng yên chờ cho trường kinh đến gần song trường mới đẩy thẳng ra đón tiếp trưởng lực không hề gây ra chút tiếng động Hoang tàn khác biệt với trường lực của không không tôn giả. Thoan nhìn, sự mạnh yếu biểu hiện hết sức rõ ràng. Sở thiên vân sắp nguy hiểm tính mạng đến nơi. Nhạc dung với vợ chồng tỷ dực song hiệp đều kinh hoàng thất sắc. Chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, mặt đất đã hiện ra một cái hố to rất sâu. Trong cát bụi mịt mờ, không không tôn giả bật lùi ba bước, còn sở thiên vân chỉ lùi hai bước. Mọi người hiện diện đều là cao thủ võ lâm, sau một chiêu giao thủ, thải đều hết sức kinh ngạc. Tề Dực xong hiệp vui mừng khôn xiết, liền hồi dục hỏi con gái. Thiếu niên này lại. Ngân Y La Sát nhạc dung bất giác vô cùng đắc ý. Không không, Tôn Giả càng phừng lửa giận, buông tiếng quát vang, lại xuất thủ tấn công. Chỉ thấy bóng trưởng dọc ngang, chiêu thức hùng mãnh, kình phong trùm đến những mấy trưởng trong thoáng chốc hai người đã giao đấu hơn trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại không không tôn giả kỳ chiêu dị thức nối tiếp nhau tung ra không ngớt thế gia lão đã thi triển tuyệt kỹ xa hình trưởng thân pháp linh hoạt chẳng khác nào loài cá mập Song sở thiên vân ứng phó ung dung chỉ thấy bóng trắng chập chờn như bướm lượn khóm hoa hai bóng người cơ hồ hòa nhập thành một Những người bàng quan không còn phân biệt được sự biến hóa chiêu thức của hai người nữa thảy đều xem đến ngây ngất. Bỗng hai bóng người vụt tách ra, đứng đối mặt nhau Không ai tổn thương cả Chỉ thấy sở thiên vân ôm quyền và nói Đã tạ đã nhường trọ Không không tôn giả sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng Lát sau lại hồi phục hồng hào, cười to và nói Lão Phu đã bại trận một cách không phục khẩu phục Tiểu huynh đệ bất tất phải khách sáo Thì ra trong khi giao chiến Sở Thiên Vân nếu không kịp thời triệt chiêu thu thế Thì không không tôn giả chẳng chết cũng đã thọ trọng thương Không không tôn giả ngừng chốc lát lại nói Tiểu huynh đệ giá lâm không không đảo Chẳng hay với mục đích gì vậy Sở Thiên Vân nghiêm nghị và nói Tại hạ có hai điều cần thỉnh cầu không phải Một là xin tôn giá cho tất cả những người hiện có mặt tại đây Muốn đi hay ở tùy họ lựa chọn Không không tôn giả mau mắn và đắp Lão phu tôn mạng còn điều thứ hai Tại hạ muốn xuống giếng bích ba lấy một quả trứng quy dạo. Không không tôn giả sốt sắng tiếp lời Nước giếng bích ba hết sức giá lạnh Mặc dù Lão Phu ở trên đảo này đã mấy mươi năm Nhưng chưa từng xuống lần nào Nếu tiểu huynh đệ muốn Thì hãy thử một phen xem Trong khi hai người đối thoại tề dực song hiệp đã cùng Nhạc Dung đi đến gần Nhạc Dung sớm đã lược thuật Với song thân về sở thiên vân tề dực song hiệp nghe nói Sư đệ và sư muội đã bị hung đồ sát hại Lòng hết sức đau xót Không ngớt than thở song thấy hậu duệ của vợ chồng sư đệ Có được thành tiệu thế này lòng cũng rất là an ủi sau một phen giới thiệu mọi người đều mừng mừng tủi tủi tề dực song hiệp không ngừng hỏi sở thiên vân về đủ mọi chuyện sau cùng sở thiên vân quay sang không không tôn giả và nói chẳng hay giếng bích ba ở đâu tại hạ đến đó trước xem thử được chặng không không tôn giả gật đầu nếu tiểu huynh đệ muốn thì lão phu xin dẫn được Tề Dực Song Hiệp vội nói. Nước giếng cực kỳ lạnh, người thường e khó có thể thích ứng, đã đến đây rồi, tiểu huynh đệ hãy thư thả tính toán, hà tất gấp trong nhất thời. Tiểu Điệt cũng biết như vậy, hiện chỉ muốn thử thăm dò thôi. Tề Dực Song Hiệp nhẹ gật đầu, không ngăn cản nữa. Thế là Sở Thiên Vân liền sải bước đi theo không không tôn giả. Rẽ qua một lối đi nhỏ, Đã bỏ rơi mọi người một quãng khá xa Không không tôn giả mỉm cười và nói Lão phu cũng có một điều thỉnh cầu không phải Chẳng hay tiểu huynh đệ ưng thuận hay chẳng Sở thiên vân ngạc nhiên và nói Xin tôn giả cứ nói Lão phu muốn cùng tiểu huynh đệ Kết làm vong niên chi giao Sương hô huynh đệ Sở thiên vân vội xua tay ngắt lời Vậy đâu được Đúng ra theo tuổi tác tại hạ phải gọi là lão tiền bối Không không tôn giả biến sắc mặt Hay là tiểu huynh đệ chê lão phu võ công kém cỏi Không xứng đáng để gọi lão ca ca Sở thiên vân cực chẳng đã Đành buột miệng và nói Lão ca ca chớ có hiểu lầm Tiểu đệ không có ý như vậy đâu Không không tôn giả ha ha cười to Những gì khác chẳng cần bận tâm, chỉ xưng hô như vậy là đủ rồi. Đoạn liền cất bước dẫn trước phóng đi, tựa hồ lòng rất là vui sướng. Hai người vượt qua một ngọn núi, lại rẽ qua trái, tiến vào một khu rừng đá. Sở thiên vân chợt nhớ ra, bỗng nói. Lão ca ca võ công chắc tuyệt, theo lời đồn đại trên giang hồ, lão ca ca cả đời chưa từng thua bại. Không không tôn giả thoáng biến sắc mặt, Hồi lâu mới thở dài và nói Lời đồn đại trên giang hồ đâu có thể tin hẳn Khi xưa lão ca ca ngang dọc giang hồ Nếu thuận buồm xuôi gió Thì đâu phải chui rúc ở nơi hèo lánh thế này Vậy là lão ca ca hẳn cũng Chàng định nói hẳn cũng từng bị vấp ngã Xong lại cảm thấy không ổn Bèn vội nuốt trở vào bụng Những lời toan nói Không không tôn giả thở dài Nói tiếp <cười> khi xưa lúc lão ca ca vào trung nguyên lần thứ nhì Có ngang qua Cao Sơn Thiếu Lâm tự, Đã tình cờ gặp một vị trưởng lão duy nhất lúc bấy giờ Là Tiếu Diện Phật Như Hải Một lời không hợp Hai bên đã động thủ Kết cuộc sau 500 chiêu, Lão ca ca chẳng may đả bại Lão hòa thượng ấy đã giao kết một điều kiện rất là quái lạ Là khi nào có người thắng được lão ca ca Lúc ấy lão ca ca mới được rời khỏi nơi đầu này Từ đó bị giam chân trên đảo. Sở Thiên Vân phì cười và nói Điều đã giao kết ấy tuy quái lạ nhưng rất là thông minh. Không không tôn giả dậm chân thở dài và nói Đúng vậy đó, lão hòa thượng ấy đã hiểu rõ tính tranh cường hiếu thắng của người giới võ lâm. Tin chắc lão ca ca không bao giờ chịu bại dưới tay kẻ khác. Thế là lão ca ca đã ở trên đảo này ngót 50 năm dài. Ngừng chốc lát, lại ngửa mặt cười to và nói Nhưng lão ca ca không bao giờ ngờ Là tiểu huynh đệ lại phá bỏ giới điều ấy Khôi phục tự do cho lão ca ca Hai người vừa đi vừa nói Tiến sâu vào trong rừng đá Chỉ thấy những mỏm đá như cột trụ dày đặc Cơ hồ mỗi hai bước lại phải rẽ quanh Ngoài năm mươi trượng như có một bức vách đá che chắn Không sao nhìn thấy cảnh vật xa hơn Không không tôn giả bỗng nói. Tiểu huynh đệ đến rồi đó. Hai người bước nhanh ra khỏi rừng đá. Trước mặt là một khoảng đất bằng rộng, chừng mấy trượng. Nơi giữa có một cái giếng đường kính chừng ba thước, được xây bằng đá lam. Ánh sáng xanh biếc từ trong giếng phản chiếu rực rỡ. Đứng từ xa cảm thấy hơi lạnh rợn người. Đến gần miệng giếng, chỉ thấy nước giếng không có gió mà gợn sóng, long lanh màu xanh biếc. Cái tên giếng Bích Ba chính nhờ vậy mà có. Sở Thiên Vân nhìn hồi lâu, đoạn ngẩng lên nhìn không không tôn giả và nói. Lão ca ca hãy ở trên đây canh chừng để tiểu đệ xuống dưới xem thử xem. Không không tôn giả vừa định ngăn cản, chỉ thấy bông trắng nhấp nhoáng, vội kêu lên. Tiểu huynh đệ khoan đã. song đã quá muộn, chỉ thấy nước giếng dao động, sở Thiên Vân đã phóng xuống mất dạng. Không không Tôn giả cuống quýt, hai tay xoa xoa vào nhau, đứng thừ ra miệng giếng không biết làm sao hơn. Thời gian từng khắc trôi qua, thấm thoát trăng đã lên cao. Không không Tôn giả ngước lên nhìn vầng trăng sáng trên không, rồi lại cúi nhìn xuống giếng, lòng rối như tơ vò, chẳng rõ đã vòng qua miệng giếng bao nhiêu lượt. Bỗng nghe có tiếng y phục phất gió, không không Tôn giả dừng bước, ngẩng lên nhìn Thì ra là tỷ dực song hiệp Nhạc Thiên Cử Và Vương Mai Hà cùng ái nữ là Nhạc Dung Nhạc Dung vừa thấy không không tôn giả một mình đứng bên miệng giếng liền hiểu ngay có cớ sự, hốt hoảng hỏi ngay Lão tiền bối, sự sư đệ của tiểu nữ đâu rồi Không không tôn giả lắc đầu thở dài và đáp Ôi, tiểu huynh đệ không chịu nghe lời Vừa mới đến đây chưa tìm hiểu gì đã phóng ngay xuống giếng Ôi, thật là suốt ruột chết đi được. Ba người kinh hãi đồng thanh hỏi ngay. Vừa mới đến đã xuống giếng rồi sao? Không không tôn giả ủ rột và nói. Vâng, chính thế. Lão Phu định ngăn cản nhưng không kịp. Đã 7-8 giờ trôi qua, ở dưới một giếng nước nổi tiếng ghê gớm lâu thế này mà chưa lên, nhất định là chẳng có gì tốt lành chỉ thấy nhạc dung đứng thừ ra sắc mặt trắng nhợt miệng nói làm nhảm gì chẳng rõ sau cùng nhạc dung bỗng nói mẫu thân dung nhi cũng muốn xuống đó xem thử vương mai hà hoảng kinh vội ôm chặt lấy nhạc dung và nói dung nhi chớ có nóng vội thiên vân can nhân thiên tướng hãy nghe lời mẹ chúng ta dáng chờ tiếp xem sao không sao đâu Dung nhi chỉ xuống dưới xem thử sẽ trở lên ngay vương mai hà đành ôm lấy ái nữ không chịu buông ra bỗng không không tôn già thở dài chịu nặng và nói hey, mọi người đừng có tranh cãi nhau nữa để lão phu xuống được rồi vừa dứt lời đã tung mình xuống giếng thời gian chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi nôn nóng Chừng nửa giờ sau, bỗng rào một tiếng, một người nhô lên trên mặt nước. Nhạc dung tim cơ hồ vọt khỏi lồng ngực. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng liền thất vọng bởi đó không phải là sở thiên vân, mà là không không tôn giả. Không không tôn giả lên đến mặt đất, chỉ nói được hai tiếng sâu quá, đã uể oải ngồi bệt xuống, sang mặt nhờn nhạt, môi tái ngắt và toàn thân run cầm cập. Chỉ thấy hai tay ông cầm thanh trường kiếm, vỏ tím và chua kiếm chạm hình phi phụng thoáng nhìn cũng biết không phải là vật bình thường còn tay phải thì nắm chặt một viên châu tía cỡ trứng bồ câu nhạc dung vội hỏi ngay lão tiền bối sở sư đại đầu. y y đã thật ra sao rồi không không tôn giả về thương hại nhìn nàng thở dài và nói hey. Nhà cô nương chớ quá đau buồn, tiểu huynh đệ của Lão Phu đã không còn ở dưới giếng nữa rồi. Nhạc Dung bàng hoàng Chả lẽ sở sư đệ đã gặp nạn rồi sao? Không không tôn giả lắc đầu và nói Có lẽ không phải đâu, vì lúc Lão Phu xuống dưới, thanh kiếm và quả trứng quy dao này đã được để sẵn ở một chỗ, nhất định là do tiểu huynh đệ đã đặt để đó. Nhạc Dung dậm chân Vậy thì sở sư đệ đi đâu? Không không tôn giả không sao trả lời được câu hỏi ấy. Đúng vậy, nếu sở thiên vân mà không ngộ nạn thì đã đi đâu? Không không tôn giả thở dài và nói. Nhà cô nương hãy uống quả trứng quy dao này vào để giải trừ bệnh độc rồi hàn tính. Lão ca ca nhất định sẽ làm sáng tỏ việc này mới được. Tề dực song hiệp nghe nói đã lấy được thuốc giải. Liên tức mừng rỡ đến cơ hồ rơi lệ Ngờ đâu Nhạc Dung lại lắc đầu và nói Hãy tạm cất giữ đi Chờ khi nào sở sư đệ về đến hẳn Uống cũng không muộn Không không tôn giả vội nói Đâu được Trứng quy dao chỉ có thể giữ được trong độ lạnh Lên bờ để lâu sẽ hỏng mất còn gì Vương Mai Hà nước mắt chảy dài và nói Dung Nhi ngoan nào Chính vì chứng quy giao này mà cha mẹ mới phải xa rời ngươi suốt 14 năm dài. Bây giờ đã lấy được, sao ngươi lại đành lòng không uống? Dung Nhi, hãy vâng lời mẹ đi nào. Nhạc Dung nghe vậy càng khóc xương mướt, quỳ sụp xuống trước mặt tỉ rực song hiệp, van vỉ và nói. Cha mẹ, xin hãy chấp thuận cho nữ nhi, đợi khi sư đệ trở về nữ nhi sẽ uống cũng được mà. Hai người nghe ái nữ nói như vậy Nước mắt chảy dài Hồi lâu nhạc thiên cử mới trầm giọng và nói Dùng nhi điên rồi hay sao Nếu như hôm nay sở thiên vân thật sự đã chết Người làm vậy có ích gì Huyết hải thâm cứu của y Ai sẽ báo phục Chả lẽ lại để cho y bất hiếu bất nghĩa Ngậm hờn nơi chín suối hay sao Và lại nếu người mà chết Ta với mẹ người làm sao sống cho nổi nữa đây mười bốn năm qua, ta với mẹ ngươi không lúc nào chẳng thương nhớ ngươi. Cha đừng có nói nữa, nỡ nữ nhi uống đây." Nhạc Dung sau đó gần như lẩm bẩm nói một mình. "Thiên Vân đã ra đi vì chữa bệnh cho mình, mình phải báo thù cho y, đó là điều bức thiết hơn hết." Đoạn đứng lên bờ, bỏ trứng quy dao vào miệng, nuốt chừng. Trong đầu óc của nàng lúc này, ngoại trừ việc báo thù, Không còn gì khác Thậm chí không hề biết vị thuốc trong miệng mùi vị thế nào Vương Mai Hà nhẹ kéo ái nữ lại và nói Dùng nhì, hãy theo mẹ về đi thôi Nhạc Dung bịn dịn nhìn giếng bích ba Mỗi bước đi, mỗi ngoảnh lại nhìn Trong thiên mục sơn, trên lối mòn loài thú qua lại Một thiếu niên ao trắng đang phóng đi như bay tuy ánh nắng chói chang song thiếu niên ấy chớ hè bận tâm thiếu niên áo trắng ấy chẳng phải ai khác chính là sở thiên vân thì ra sở thiên vân tung mình xuống giếng vừa chạm vào nước đã cảm thấy lạnh buốt xương tủy bèn vội vận huyền ngọc thần công hộ thân thấy trên mình còn tỏa ra một lớp sáng đỏ lờ mờ thì ra là do ly hồn tiêu phát ra càng xuống sâu giếng càng rộng ra vách giếng màu xanh biếc tỏa sáng chói lòa nước giếng trong veo có sức hút mạnh khôn tả một hồi rất lâu mới xuống đến đáy giếng chỉ thấy đáy giếng rộng đến năm trượng cát vàng óng ánh đầy san hô và rong rêu rất nhiều cá nhỏ kỳ lạ bơi lội như thoi đưa đã có sinh vật hẳn là khác với giếng thường cảnh trí hệt như thủy tinh cung trong tranh ngay giữa giếng có một cây san hô to hơn hết cao chừng mười trượng Và to đến mấy vòng tay ôm Dưới gốc có một thanh cổ kiếm Màu tím đặt ngang Đè lên trên một chiếc hộp sắt mỏng Còn quy dao nằm cạnh đó canh giữ Đang đưa mắt lom rom Nhìn sợ thiên vân con quy dao này toàn thân Đều là vẩy tím Đầu và đuôi rất giống dòng xanh trong tranh Trên lưng là chiếc vỏ cứng Cao hơn ba trượng Bốn chiếc chân to nằm khuất dưới vỏ Dường như có thể co duỗi được Sở thiên vân hạ người xuống trên một cây san hô đối mặt với con quỳ dao. Nào ngờ chưa kịp đứng vững, chợt thấy ánh đỏ lóe lên, bay thẳng đến yết hầu Chàng chưa kịp nhìn thấy rõ đó là cái gì Theo bản năng tự vệ đã vội với thế thiên cân trụy hạ nhanh xuống một gốc cây Chỉ nghe bộp một tiếng, cây san hô sau lưng đã gãy làm hai đoạn Quỳ dao há chiếc miệng đỏ lòm, ánh đỏ lóe lên rồi biến mất ngay Sở Thiên Vân giờ mới thấy rõ đó là chiếc lưỡi của con Quy Giao Đừng thấy đó chỉ là chiếc lưỡi thịt Quy Giao chính nhà nó để săn bắt thức ăn hàng ngày Bách phát bách trúng. Sở Thiên Vân biết không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến Chân vừa chạm đất đã vội bắn ra năm luồng chỉ kình Nhắm bắn vào tay mắt mũi miệng của Quy Giao Đồng thời tung mình lao tới Quy Giao vốn rất thông linh Biết chỉ kình lợi hại vội rụt nhanh đầu và đuôi vào trong vỏ. năm luồng chỉ kình thay đèo trúng vào chiếc vỏ cứng, chỉ gây một chút bọt nước mà thôi. ngay khi ấy, sở thiên vân đã lao đến gần vùng triều di sơn điền hải, tung ra một trường và bùng một tiếng vang dội. còn quy dao khổng lồ đã bị đánh văng ra xa mấy trường, rơi xuống sát vách giếng. còn quy dao hung tính bừng dậy, thò đầu há miệng phun ra một luồng nước tím cách hơn 3 trượng sở thiên vân đã cảm thấy hơi lạnh giận người. sở thiên vân vội vận thần công vận đầy 8 thành chân lực phóng ra một trượng. chỉ thấy một bức tường nước vô hình theo trường lực của chàng xô nhanh tới trước là nước tím vừa chạm vào liền hoàn toàn tan biến dư lực còn đẩy cho con quái thú lộn một vòng to. sở thiên vân thấy vậy cả kinh mình đã vận đến tám thành công lực mà chỉ khiến cho con quái thú lộn một vòng Vậy thì e rằng vận hết toàn lực cũng chưa chắc đã hạ sát được nó. Thật ra không phải là vậy, quỷ giao tuy là con vật đã sống ngàn năm, nhưng sao thể so bì được với Huyền Ngọc thần công vượt tạo hóa của chàng. Chàng qua là con quái thú bị chấn thương nội phủ mà bề ngoài không trông thấy đó mà thôi. Lúc này con quái thú hung tính đã giảm, bốn chân tuy thủ thế trực lao tới, song vẫn tần ngần chưa dám thực hiện sở thiên vân lúc này đã cảm thấy có chút ngạt thở đã biết là mình đã ở dưới nước rất lâu phải biết một người nội công cao thâm nhất là đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực ở dưới nước ba ngày hai đêm không phải là điều khó nhưng giao đấu trong nước thì không thể được nữa vừa định lấy ly hồn tiêu ra hạ sát quái thú chợt thấy quy dao trỏi mạnh hai chân sau vào vách giếng hai chân trước mười vuốt vươn ra Há miệng phun ra một luồng nước tím đen, lao đến với một tốc độ nhanh khôn tả. Sở Thiên Vân không kịp rút lấy tiêu nữa, vội vận công tung ra hai trưởng. Chỉ nghe một tiếng bùng vang rội, còn Quy Giao lại bị đánh văng ra xa năm trượng, nằm ngửa bất động. Sở Thiên Vân trong lúc cấp bách chỉ vận được tám thành công lực, bị sức va chạm đẩy lùi năm ước. Nơi ngực huyết khí trào sôi, hiển nhiên đã bị thương nhẹ thấy con quy dao đã chết sở thiên vân vội lướt đến bên quái thú tìm kiếm một hồi lâu mới thấy một chiếc túi nhỏ nằm trong một đốt xương nơi chân sau rất giống một miếng vẩy to nếu không tìm kỹ khó có thể phát hiện ra được sở thiên vân thò hai ngón tay vào gắp ra một viên trâu màu tím chàng cũng chẳng rõ đó có phải là trứng quỷ quy dao hay không xong tìm hết toàn thân không còn gặp gì khác nữa chàng thầm nhổ Thôi thì đằng nào Quy dao cũng đã chết rồi. Nếu không phải thì mình xuống tìm lại cũng được. Đoạn quay trở lại bên gốc cây san hô, vừa định nhặt lấy thanh cổ kiếm. Thốt nhiên, con Quy dao lộn lại, lủi nhanh vào một lùm rong, biến mất dạng. Sở thiên vân cả kinh, vội đặt những gì trong tay xuống, tung mình đuổi theo. Thì ra trong lùm rong biển đó có một hang sâu. Biết là con quái thú trốn chạy theo lối này, liền vội đuổi theo vào trong hang. Vách hàng chỉ toàn một loại đá tím Và thẳng đuột Không một chỗ nào khúc khỉu Sở thiên vân đuổi theo hồi lâu Không biết đã vượt qua bao xa Bỗng thấy phía trước có ánh sáng Và đồng thời chàng cũng trông thấy bóng tím thấp thoáng Biết đã sắp đuổi kịp quái thú Chàng liền phấn chấn tinh thần Gia tăng tốc độ đuổi theo Bỗng trước mặt quang đãng, Nước biếc mênh mang Thì ra hang động này thông ra biển cả Còn quái thú đã mất dạng biển cả bao la thế này biết đâu mà tìm sở thiên vân ngẫm nghĩ một hồi sau cùng đành trồ lên trên mặt nước đưa mắt nhìn quan sát bất giác ngần người chỉ thấy trước mặt là một bờ biển xa lạ thế ra cái giếng bích ba rất sâu đường hang xuyên qua đáy biển đến mấy trăm dặm không còn nhận ra được không không đảo nằm ở hướng nào nữa lúc này chàng bất giác nhớ đến bệnh tình của nhạc dung thầm mong viên châu tím kia chính là trứng quy dao mà nàng đang cần bởi chàng tin chắc không không tôn giả thấy chàng quá lâu chưa trở lên hẳn sẽ xuống tìm chàng mà lấy lên song vạn nhất nếu không xuống lấy lên thì sao sở thiên vân nghĩ tới nghĩ lui thấy không sao yên tâm được bèn quyết định trở về trung nguyên hỏi xem có ai biết hình dạng của trứng quy dao và có loại thuốc giải nào khác nữa hay không nếu có Dù cho gian nan đến mấy, cũng quyết tìm thấy bằng được. Quyết định như vậy xong, chàng liền cảm thấy khoan tâm hơn, bèn dọc theo bờ biển phóng đi. Sở Thiên Vân phóng đi như gió cuốn, vượt qua Thiên Hà Lĩnh lúc nào không hay. Lúc này chàng đang phóng đi trên một đường núi gồ ghề. Bỗng nhiên trên không vang lên một tiếng chim kêu, rồi thì cuồng phong phủ xuống đỉnh đầu cuốn tung cát đá. Sở Thiên Vân vội lẳng người sang bên, Vận công sẵn sàng ứng biến. Chỉ thấy một con chim điêu khổng lồ đáp xuống bên trên đường, dáng vẻ hết sức uy vũ, cao hơn chàng rất nhiều. Trên mặt con chim điêu có một người đang nằm ngửa bất động. Bởi người này mặc áo tím, tiệp với màu đá nên khi nãy chàng không nhìn thấy. Sở Thiên Vân chú mắt nhìn kỹ, thấy người ấy sắc mặt trắng bệch, khóe môi rỉ máu, liền hiểu ra phần nào và rất lấy làm cảm động trước lòng trung thành bảo vệ chủ nhân của con chim điêu bèn tiêu giải công lực đi chàng bước nhanh đến bên người áo tím chỉ thấy đối phương mặt tròn như trứng ngỗng mày lá liễu mũi thẳng thớm đôi môi nhỏ nhắn hai hàng mi dài cong vút chàng bất giác thâm nhổ người này thật là nặng mùi phấn sát nếu mặc nữ trang nhất định sẽ là một trang gia nhân tuyệt sắc khuynh thạnh Chàng liền ngồi xuống Thăm mạch cho người áo tím Lập tức giận mình buồn miệng và nói Ờ oh, Nội thương quá là trầm trọng Nếu không cấp cứu ngay E khó bảo toàn tính mạng Sở thiên vân vốn giàu lòng nghĩa hiệp Không gặp thì thôi Giờ đã gặp đâu thể ngoài mặt làm ngơ bèn chẳng chút do dự Bồng người áo tím lên Vội rẽ vào bên đường Phóng đi về phía hoang vắng Thoáng chốc đã vượt qua mấy dặm Tiến vào một khu rừng rất rậm, chàng tìm một khoảng đất rộng trong rừng, sở thiên vân đặt người áo tím xuống, từ trong lòng lấy ra một viên quy chân đơn còn lại duy nhất. Sau khi bỏ vào miệng của đối phương, chàng ngồi xếp bằng bên cạnh, nhắm mắt, vận công, giúp y thôi cung hoạt huyết. Lát sau đưa hai tay đặt vào huyệt nhũ căn đối phương, bàn tay vừa chạm vào bỗng như chạm phải điện rút nhanh về. Liền tức mặt đỏ bừng như lửa giật Thề ra cái người áo tím là nữ cải nam trang Sở thiên vân dừng tay thừ ra nhìn đối phương Tim đập loạn xạ Nhất thời không biết xử trí như thế nào cho phải Lúc này sắc mặt của người thiếu nữ ấy đã dần hồng hào Đang là lúc dược lực sinh hiệu Xong lại chẳng bao lâu lại dần chuyển sang trắng bạch Rồi đến xanh và co giật dữ dội Sở thiên vân thấy vậy, lòng nóng như thiêu như đốt. Hiển nhiên là thương thế của thiếu nữ ấy quá nặng. Quỳ chân đơn tuy là thần dược điều thương, nhưng thiếu nữ ấy không còn sức hấp thu được dược lực. Lát sau, mặt thiếu nữ dần trở nên sám trắng, hơi thở cũng hết sức yếu ớt, lúc đoạn, lúc tục. Sở thiên vân lúc này mồ hôi đầm đìa, răng lún sâu vào môi mà không hề hay biết. Và rồi sắc mặt thiếu nữ trở nên sắm ngắt Sở thiên vân không do dự nữa Giờ đây cứu người là hơn hết Bèn cắn mạnh môi Từng giọt máu tươi rỉ xuống Hai tay vỗ nhanh vào các đại huyệt của thiếu nữ Cảm thấy như chạm tay vào gòn Mềm mại như không xương Bất giác, tim đập rộn rạo Nhưng chỉ chốc lát sau Chàng đã ổn định tâm thần Tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong chỉ thấy hai tay của chàng nhanh nhẹn lướt trên các đại huyệt trên ngực của thiếu nữ, trên đầu bốc lên hơi trắng, mỗi lúc càng thêm dày đặc theo tốc độ di chuyển của cả hai tay. Sắc mặt của thiếu nữ dần thay đổi, từ xám thành xanh, từ xanh thành trắng, rồi trở nên hồng hào. Chừng thời gian một bữa cơm sau, Sở Thiên Vân đã mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, trong khi chàng đang thọ nội thương mà còn tiêu hao chân lực thế này thật là một việc hết sức vất vả song việc cứu người là quan trọng chàng chẳng có cách nào khác hơn sau cùng thiếu nữ từ từ hồi tỉnh trong lúc mơ màng chợt cảm thấy có hai bàn tay đặt trên huyệt nhũ căn nằm dưới đôi nhũ hoa của mình liền tức thì kinh hãi theo phản ứng tự nhiên vung tay song nàng liền vỡ lẽ bởi thấy trước mặt là một thanh niên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại đang vận chân lực điều thương cho mình Qua ánh mắt đờ đẫn kia, chứng tỏ chàng đã hao tổn rất nhiều chân nguyên. Lúc này nàng mới cảm thấy nơi huyệt nhũ căn của mình có hai luồng sức nóng cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Bỗng bên tai của nàng vang lên tiếng khẽ như tiếng mũi kêu và nói. Cô nương hãy mau tập trung tinh thần, đừng nghĩ vẩn vơ. Nếu muộn hơn nữa, tại hạ đành chịu bó tay. Thiếu nữ nghe vậy kinh hãi, vội xua đi tạm niệm chuyên tâm nhất trí hướng dẫn luồng sức nóng chảy khắp yếu mạch và đại huyệt toàn thân sau khi vận chuyển hai chu kỳ bỗng nghe sở thiên vân quát khẽ rồi thì một luồng sức nóng rất mạnh tràn vào cơ thể thẳng xuống đan điền liền cảm thấy khắp người sảng khoái khôn tả chẳng những thân thế đã lành mà công lực dường như cũng gia tăng không ít và hai bàn tay đặt nơi huyệt nhũ căn cũng đã rời đi trong tiếng quát to sở thiên vân mệt lừ lập tức nhắm mắt điều tức nhờ chàng có căn cơ vững chắc nên chỉ lát sau là bình phục chàng chậm chậm đứng lên đi đến bên thiếu nữ áo tím vòng tay thi lễ và nói tại hạ tình cờ ngang qua đây bởi thấy cô nương thọ thương trầm trọng chẳng thể nào không mạo muội tòng quyền có điều đắc tội xin cô nương rộng lọng lượng thứ cho thiếu nữ áo tím buồn bã và nói đúng ra tôi phải bái tạ ơn cứu mạng nhưng sở thiên vân vội tiếp lời trước đó quả tình tại hạ không biết cô nương là thiên kim tiểu thư nếu biết trước tại hạ cũng chẳng dám mạo muội thiếu nữ áo tím cười bẽn lẽn và nói dám hỏi tướng công tôn tánh đại danh tại hạ là sở thiên vân cô nương phương danh xưng hô thế nào Vì sao lại một mình cưỡi chim đeo đến đây và thọ trọng thương thế này? Thiếu nữ áo tím thở dài và đáp: <cười> Tiểu nữ là tư mã Ngọc Yến. Trên giang hồ gọi là tự Yến Ngọc Nữ. Còn về việc... Rồi nàng cười liến thoáng nói tiếp. Ngọc Yến đã lén ra phụ rời nhà ra ngoài chơi. Chẳng ngờ đã gặp một bọn ác nhân bởi võ công bất định nên mới bị thọ thượng. Cô nương có biết họ là ai không? Từ mã Ngọc Yến lắc đầu. Không, nhưng nếu sau này mà gặp lại nhất định Ngọc Yến sẽ nhận ra bọn họ. Sở Thiên Vân đảo mắt trầm ngâm và nói. Tại hạ còn có việc khẩn cấp. Cô nương nội thương đã lành, xin cáo biệt. Đoạn tràng vòng tay thi lễ, định cất bước bỏ đi. Từ mã Ngọc Yến vội nói. Hãy khoản. Sở Thiên Vân chững bước. Cô nương còn điều chi nữa vậy? Từ mã Ngọc Yến thầm nhổ. Khi điều thương cho mình, hai người đã có sự động chạm ra thịt. Nếu chàng ra đi, có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mình biết phải làm sao đây. Đoạn nàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy Sở Thiên Vân mày kiếm mắt sao, mặt trắng môi hồng, bất giác động tâm thầm quyết định. Bèn gom hết can đảm, Dạn mặt và nói Tướng công không nên gọi Ngọc Yến là cô nượng Sở Thiên Vân ngẩn người đáp ngay Vậy phải gọi là gì? Từ mã Ngọc Yến nhoẻn cười và đáp Hay gọi là... là... À tướng công bao nhiêu tuổi? Sở Thiên Vân ngơ ngác nói ngay Tại hạ đã hơn 20 Từ mã Ngọc Yến đỏ bừng mặt Một hồi thật lâu mới ngập ngừng và nói Thế Ngọc Yến phải gọi là Là Vân Ca Sở Thiên Vân bất giác cũng đỏ mặt Sau nghĩ đến sự động chạm da thịt khi nãy Nhận làm huynh muội cũng tốt Bèn lúng túng và nói Vậy sở mẫu đành phải mạn phép Làm trưởng huynh Chẳng hay nghĩa muội năm nay bao nhiêu tuổi Từ mã Ngọc Yến vội tiếp lời Tiểu mội đã 18 Đoạn đảo quanh mắt một vòng Nói tiếp Vân ca định đi đâu vậy Sở thiên vân thở dài và nói Ngô huynh hành tông khó định Thế tiểu mội đi cùng có được chặng. Sở thiên vân sửng sốt Đâu thể được Ngô huynh Đâu có gì là không được chứ Bây giờ chúng ta đã là huynh muội rồi Tiểu Muội đi cùng Vân Ca là lẽ đương nhiên Và lại tiểu Muội đã lén ra phụ ra ngoài Cũng chẳng dám quay về nhà nữa Nếu lại gặp bọn người xấu kia Rất có thể sẽ táng mạng bởi tay họ Vân Ca đành lòng để cho tiểu Muội một mình Trôi giạt trên giang hồ hay sao Tơ mã Ngọc Yến rước lời Đã dươm dươm nước mắt muốn khóc Sở Thiên Vân thật không biết cách nào hơn Và lại cha một mình đơn chiếc Cũng quá buồn tẻ Nếu có một vị muội muội liến thoáng này đi cùng thì đỡ hiu quạnh." Bèn gật đầu ưng thuận. Từ Mã Ngọc Yến thấy vậy mới vui cười hớn hở, cùng Sở Thiên Vân ra khỏi rừng. Hai người vẫn theo đường cũ xuống núi, vừa đi vừa chuyện trò. Vào lúc hoàng hôn, hai người đã đến gần thành Thọ Sương, thỉnh thoảng gặp người đi đường qua lại, đành thả chậm bước, song vẫn nhanh hơn người thường 2-3 lần. Bà ông Tử Mã Ngọc Yến kề tai Sở Thiên Vân khẽ nói Vân ca, dường như người kia đang theo dõi chúng ta thì phải Sở Thiên Vân cười khẩy và đáp Đâu phải chỉ có một mình chúng ta vừa xuống Thiên Hà Lĩnh là họ đã bám theo rồi Vân ca biết họ sao Tuy không biết nhưng họ đều có cùng một phiêu ký Phiêu ký gì vậy Bên ngực trái có một chiếc kim hoàn Ồ, vậy họ là Kim Hoàn Bang rồi Kim Hoàn Bang là một tổ chức lớn lừng danh trốn giang hồ đã gần trăm năm nay Chẳng những đông người mà trong bang còn có rất nhiều cao thủ Bang chủ của Kim Hoàn, Trấn Thiên Ông Vấn Nhất Kỷ Cùng bốn đường chủ Thiên Hoàn, Địa Hoàn, Nhân Hoàn và Ma Hoàn Đều là các nhân vật khét tiếng trong giới hắc đạo đã thành danh trong nhiều năm qua Có điều là sở thiên vân mới bước chân vào giang hồ Nên chưa biết mà thôi Sở thiên vân khẽ cười và nói Mặc họ Kim hoàn bang hay là ngân hoàn bang cái gì đó Họ không gây sự thì thôi Còn như dại dột dám đến gây hấn Hả? Cảm đoan họ sẽ tự chuốc khổ vào thận Từ mã Ngọc Yến lặng đi Theo sở thiên vân Nhưng lòng thác thỏm không yên Khi hai người vào trong khách điếm không lâu Khách bỗng kéo đến nườm nượp Già có trẻ có Người nào cũng vai u thịt bắp Và dáng vẻ căng thẳng vội vàng Chắc chắn không phải là dân thường Những người ấy trọ ở các gian phòng Vây quanh nhà trọ của Sở Thiên Vân Và Tư Mã Ngọc Yến Thầy đều đi ngủ rất sớm Nhưng trong gian phòng đối diện Có hai đôi mắt tròng chọc Nhìn vào phòng của hai người Và phía sau đối diện Cũng có hai đôi mắt theo dõi Xung quanh cũng vậy Trong phòng của Sở Thiên Vân và Tư Mã Ngọc Yến ngồi đối mặt với nhau, Sở Thiên Vân lạnh lùng và nói Theo Huỳnh nhận thấy có lẽ chúng ta đã là cá nằm trong lưới rồi đó, hả? Tư Mã Ngọc Yến thắc mắc hỏi ngay Vân ca, họ theo dõi chúng ta với ý đồ gì vậy? Ngô Huỳnh cũng không rõ, Yến Muội có sợ không? Ở bên Vân ca Tiểu Muội không sợ gì hết đâu có lẽ ngô huynh không đáng tin cậy như yến muội đã nghĩ đâu. tiểu muội không bận tâm sở thiên vân suy nghĩ một hồi sau đó tư mã ngọc yến vào nghỉ trong nội thất còn chàng thì ngồi ngoài điều tức một đêm trôi qua bình yên vô sự sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng hai người đã sửa soạn lên đường đi về hướng tây đến tứ xuyên ra khỏi nội thành họ chọn một con đường nhỏ vắng vẻ thì triển khinh công phóng đi chẳng bao lâu sau đã vượt qua hơn năm mươi dặm đường phía trước là một ngọn núi đất quanh chân núi đều là rừng rậm tự yến ngọc nữ thả chậm bước và nói vân ca dường như bọn họ không đuổi theo sở thiên vân lắc đầu có đấy nhưng không đông lắm vân ca nơi đây động thủ rất là thích hợp Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng loẹt xoẹt liên hồi Từ trong rừng phóng ra Năm bà lão áo trắng Trước ngực đều có theo một con chim phụng Chia làm năm màu đỏ Vàng, lam, trắng và đen Năm người dừng lại đối mặt Với sở thiên vân và tư mã Ngọc Yến Nhưng không nói gì cả Tư mã Ngọc Yến Hết sức lấy làm lạ Sao Ngọc Phụng bang suốt động Đến cả ngũ phụng thế này Thật là ra việc gì thế nhỉ Rồi thì trong rừng có tiếng nữ trang khua vang Ngỗ Phụng liền tức đứng nghiêm trang cung kính Đưa mắt ra nhìn Từ mã Ngọc Yên bất giác cả kinh Chỉ thấy bốn thiếu nữ cỡ trừng 15-16 tuổi Hộ tống một thiếu nữ áo màu xanh biếc Che mặt bằng khăn theo hình chim Phụng Cũng màu xanh biếc Chậm bước đi ra Dáng vẻ uy nghi oai vẻ Và đó chính là Ngọc Phụng bang chủ Trường Thiên Bích Phụng là Ngọc Quyên rất hiếm khi xuất hiện trên chốn giang hồ. Năm bà lão vội cung kính thi lễ, đồng thanh và nói: "Công anh bang chủ đại giá". Những người trong rừng dưới chân núi vừa thấy ngọc phụng bang chủ xuất hiện, thảy đều kinh hoàng thất sắc. Ngọc phụng bang chủ dừng lại đối mặt với sở thiên vân, cất tiếng hỏi ngay: "Các hạ là sở thiên vân phải không?" Sở Thiên Vân vẫn lạnh lùng và nói Phải, tại hạ chính là Sở Thiên Vân Phương giá lao sư động chúng đến đây là có mưu đồ trên mình sở mẫu phải không? Ngọc Phụng bang chủ cười khinh miệt đáp ngay Đúng vậy đó, Ngọc Phụng bang định tạm mượn ly hồn tiêu của các hạ có việc cần dùng Sớm là 3 tháng, muộn lắm là 1 năm, át sẽ hoàn trả Còn về việc lao sư động chúng không phải là chủ yếu chỉ vì một mình sở đại hiệp Bởi không chỉ có Ngọc Phụng bang muốn mượn tiêu của sở đại hiệp mà thôi Do đó bổn bang phải phòng xa mới được Ngọc Phụng bang chủ tuy giọng nói vẫn dịu ngọt song hàm ý như là sở thiên vân chưa xứng đáng để cho nàng phải lao sư động chúng Sở thiên vân nghe vậy cả giận song ngoài mặt vẫn thản nhiên mỉm cười và nói chẳng hay quý bang mượn ly hồn tiêu để làm gì còn như sở mẫu không cho mượn thì sao ngọc phụng bang chủ khanh khách cười và nói bổn bang đã đoán trước là sẽ có câu trả lời như vậy thế định dùng võ lực sao đó là sở đại hiệp muốn bổn bang phải như vậy thôi sở thiên vân ngửa mặt cười vang âm thanh phát ra từ đan điền đình tai nhức óc những người hiện diện thảy đều biến sắc mặt cười xong chàng cao giọng và nói các vị cứ tiến lên đi bỗng bà lão ngực theo phụng đỏ cất tiếng nói ngay hồng phụng triệu liên quân xin tiếp các hạ vài chiêu thử xem rất lời đã sấn tới liên tiếp công ra bảy trưởng uy mãnh như vũ bão thì ra qua tiếng cười của sở thiên Vân vừa rồi bà ta đã biết đối phương chẳng dễ đối phó nên vừa xuất thủ đã dùng toàn tuyệt chiêu hầu giành lấy tiên cơ sở thiên vân buông tiếng cười khẩy lách người sang bên tránh khỏi đồng thời phản công với chiêu xích địa thiên lý trong bóng trường chập trùng liên tiếp biến hóa bảy thức thảy đều công vào nơi khó phòng bị nhanh nhẹn kỳ ảo và chuẩn xác khôn tả hồng phụng triệu liên quân liền bị áp đảo thoái lui lìa lẻ không còn khả năng hoàn thủ được nữa Hác Phụng thấy vậy hết sức lo lắng Quay lại nhìn Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên ra ý muốn xuất thủ giải nguy cho triệu đường Trụ. Trường Thiên Bích Phụng Tuy không muốn liên thủ giáp công Nhưng lại chẳng thể không giải nguy cho Hồng Phụng Sau một hồi đắn đo Sau cùng nàng gật đầu chấp thuận Lúc này Hồng Phụng vừa có được một cơ hội hoàn thủ Hác Phụng liền quát lên lanh lạnh tung mình lao vào vòng chiến bỗng hắc phụng thấy mắt hoa lên lối đi đã bị ngăn cản chững người nhìn kỹ thì ra là thiếu niên ao tím đi cùng sở thiên vân bèn chẳng nói chẳng rằng vùng trưởng thi triển ngay thôi xong vọng nguyệt đoạn liền định lao tới tấn công sở thiên vân bởi bà ta nghĩ hẳn là thiếu niên ao tím không dám tiếp chiêu nào ngờ sự thật lại khác tư mã ngọc yến là con gái thánh tâm đảo chủ của tư mã long một trong thiên ngoại tam ma Đầu đến nỗi quá kém cỏi song trưởng vừa tung ra chợt thấy tư mã ngọc yến trưởng như xuyên hoa hồ đẹp vùng ra đón tiếp và bùng một tiếng hai người đều bật lùi ba bước lòng cùng thầm kinh hãi những người đứng ngoài bàn quan cũng kinh ngạc tột cùng hắc phụng đỏ mặt buông tiếng quát vang lại xuất trưởng tấn công tiếp tư mã ngọc yến cũng chẳng chịu kém vùng trưởng đón tiếp đằng kia hồng phụng đã mất cơ hội hoàn thủ sắp sửa thua bại đến nơi bỗng hoàng phụng và lam phụng buông tiếng quát vang tung mình lao vào vòng chiến hồng phụng liền tức cảm thấy sức ép giảm hẳn sở thiên vân liếc mắt nhìn tư mã ngọc yến thấy nàng đang đấu ngang ngửa với hắc phụng liệu chừng trong thời gian ngắn khó phân thắng bại song bên cạnh còn có ngọc phụng bang chủ bạch phụng và bốn thị tỷ khó đảm bảo họ không ra tay nếu không tốc chiến tốc quyết hậu quả thật là khô lược Hơn nữa bản thân chàng nội thương chưa bình phục hẳn Lúc này chân khí lưu thông cũng không được xuông lắm Nếu cuộc chiến kéo dài hẳn sẽ nguy khốn Sở Thiên Vân trong lúc thoáng phân trần Lam Phụng buông tiếng quát vang Thừa cơ với chiêu bách điểu Triều Phụng Vùng trưởng bồ vào huyền ngọc trầm của Sở Thiên Vân Cùng lúc ấy Hồng Phụng từ bên hông Vùng trưởng bồ vào cổ tay trái của Sở Thiên Vân Còn Hoàng Phụng thì liên hoàn tung ra 5 cước Sở Thiên Vân buông tiếng cười khẩy Thi triển chiêu huyền ngọc tấn sát Hóa giải hết ba mặt giáp công của Tam Phụng Tiếp theo sau Hai chiêu ngọc ánh Tam Di Và kim đoạn ngọc tàn Cũng liên tiếp tung ra Chỉ thấy bóng trường dập trời Trường kinh văng vẳng như kèm theo tiếng sấm rèn Tam Phụng không sao tiến được vào trong vòng ba trường Trong khi ấy Những người bàng quan Thầy đều bàng hoàng ngây ngẩn tam phụng cũng chẳng phải tầm thường tuy sở thiên vân trường lực hung mãnh khiến họ không tiến gần được song cũng chẳng làm gì được họ lúc này bạch phụng đã gia nhập vào vòng chiến tiếp tay với hắc phụng giáp công tư mã ngọc yến ưu thế liền tức nghiêng sang phía nhị phụng còn tư mã ngọc yến chỉ còn sức phòng thủ chứ không còn khả năng tấn công được nữa sở thiên vân thấy vậy cả giận cất tiếng huyết dài Tông mình lên cao hơn 10 trượng Lượn vòng trên không Và hạ xuống rất nhanh như gió cuốn Trong vòng 10 trượng hoàn toàn nằm trong bóng trường của chàng Tam Phụng chưa bao giờ chứng kiến võ học thế này Trong lúc cấp bách cũng chẳng biết tránh né cách nào Chỉ theo bản năng tự vệ vận hết công lực bình sinh tung ra một trượng Ngay khi tính mạng của Tam Phụng xăm huy trong khoảnh khắc Bỗng nghe tiếng quát lanh lạnh Không được sát hại đường chủ của tạ. Rồi thì bùng một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng thét kinh hãi của một thiếu nữ. Một bóng trắng văng bắn đi như diều đứt dây. Thì ra trường thiên bích phụng vừa thấy tam phụng lâm nguy, kinh hãi vội lao vào tiếp cứu. Bởi nàng đứng ngoài bàng quan nên thấy rất rõ thân người sở thiên vân ở trên không, nên đã xuất trưởng đánh chúng vào ngực của sở thiên vân. Do quá bất ngờ và đối phương lại là cao thủ bậc nhất trong võ lâm Thân thủ nhanh không tả Khi sở thiên vân phát giác thì đã không còn kịp mà tránh né nữa Bèn vội biến trường thành trảo Bỏ qua tam phụng bên dưới Nhanh như chớp chộp vào trường thiên bích phụng Ngay khi ấy trường kinh của tam phụng từ dưới tung lên cũng vừa ập đến Trong tiếng kêu thảng thốt của trường thiên bích phụng Sở thiên vân đã chộp mất khăn che mặt của nàng Chỉ cách trong đường tơ kẽ tóc Đã gây thương tổn đến mặt của nàng rồi Đồng thời Sở Thiên Vân cũng đã bị trúng trường Của trường Thiên Bích Phụng Và Tam Phụng dưới đất Bóng trắng văng bắn đi ra Chính là của Sở Thiên Vân Cùng lúc bị trúng trường Của bốn cao thủ tuyệt đỉnh Võ Lâm Lực đạo mạnh mẽ đến giường nào Đừng nói là con người Dù là sắt thép cũng bị đánh cho móp méo Sở Thiên Vân rơi xuống ngoài mười mấy trượng liên tiếp lùi sau ba bốn bước mới đứng vững lại được há miệng phun ra ba ngụm máu to sắc mặt trắng bệch trong tay nắm chặt khăn che mặt của trường thiên bích phụng trường thiên bích phụng cũng đứng thử ra nhìn sở thiên vân giờ đây đã không còn khăn che mặt chỉ thấy nàng xinh đẹp đoan trang thanh cao thoát tục hệt như quan âm đại sĩ trong tranh vẽ bạch phụng và hắc phụng giao đấu với tư mã ngọc yến lúc này cũng đã dừng tay ngũ phụng thảy đều bàng hoàng đưa mắt nhìn trường thiên bích phụng như thể muốn tìm kiếm câu trả lời gì đó trên mặt của nàng vậy Từ mã ngọc yến thấy sở thiên vân đã thọ thương vội vàng phi thân đến bên chàng đỡ lấy người chàng đang trao đào trực ngã kinh hoàng đến nỗi thốt chẳng nên lời chỉ có nước mắt chảy dài trường thiên bích phụng thấy vậy bất giác buông tiếng thở dài ảo não cúi đầu xuống thấp bầu không khí cơ hồ chết lặng Sở Thiên Vân đặt tay lên chuôi kiếm, như định tuốt ra. Xong khi thấy Tư Mã Ngọc Yến đang đứng cạnh khóc, lại uể oải buông tay ra, hậm hực quét mắt nhìn nhóm người Ngọc Phụng Bang đặt tay lên vai của Tư Mã Ngọc Yến, khẽ nói. Yến muội, ta đi thôi. Tư Mã Ngọc Yến lo lắng quét mắt nhìn quanh, đoạn ngoan ngoãn theo Sở Thiên Vân chậm bước đi xuống núi, hồi lâu mới khuất dạng trong rừng lạ thay người của ngọc phụng bang không ai đuổi theo cả hồng phụng trông theo đến khi hai người khuất dạng bỗng hoành lại hỏi ngay bang chủ giờ chúng ta tính sao đây trường thiên bích phụng la ngọc quyên lặng thinh hồi lâu mới nói chúng ta về đi thôi hắc phụng vội tiếp lời về ư bang chủ vậy đâu được y đã gỡ khăn che mặt của bang chủ bang chủ lại không địch ý với y trong lúc nguy cơ đầy dẫy thế này chúng ta phải giúp y mới đúng sao thể bỏ đi được đây hơn nữa nhân phẩm và võ công của y đều hợp với bang quy bất kỳ gì khác bang chủ đều có thể trễ nải nhưng riêng việc này thì chẳng thể chần trừ được bằng không e sẽ ân hận suốt đời thì ra ngọc phụng bang có một điều bang quy hết sức quái lạ đó là đối tượng hôn nhân của bang chủ phải tuổi tác tương đương võ công cao hơn và là chính băng chủ phải bằng lòng điều đó khó khăn nhất là khi giao thủ đối phương phải gỡ được khăn che mặt của nàng do đó một khi giữ được chức băng chủ là việc hôn nhân kẻ như bị mai một trường thiên bích phụng khẽ thở dài và nói nhưng người áo tím kia là một cô gái hồng phụng tiếp lời đó là điều nhỏ Hiện điều quan trọng hơn hết là phải tìm cách cứu giúp y, thương thế của y chẳng nhẹ đâu. Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên nghe nhắc đến liền biến sắc mặt, vội từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn mặt khác đeo vào, quét mắt nhìn mọi người và nói: "Chúng ta đuổi theo mạng." Đoạn liền dẫn trước phóng đi, mọi người cũng vội theo sau xuống núi. Sở Thiên Vân lúc đó đang vịn vai từ mã Ngọc Yến băng qua rừng, lên đến một bãi cỏ bằng phẳng. Lúc này chàng đã cảm thấy bước chân nặng trịch, bỗng dừng bước và nói: "Yến muội, chim đeo của yến muội đâu?" Từ Mã Ngọc Yến vậy mới nhớ ra, vội chu môi cất lên một tiếng huýt dài, liền thấy một bóng tím từ trên mây bay vút xuống. Thì ra con phi cầm tinh khôn và trung thành này luôn ở trên không hộ vệ cho hai người. Từ Mã Ngọc Yến quay sang và nói: vân ca tiểu muội đỡ vân ca lên ngồi trên lưng chim điêu như vậy chúng ta sẽ đi nhanh hơn rất nhiều ý ngô huynh là muốn yến muội đi kia tiểu muội đi sao sở thiên vân nghiêm giọng và nói hiện bốn bề nguy cơ đầy rẫy hai chúng ta chỉ có thể thoát thân một người ngô huynh thọ thương trầm trọng dẫu thoát thân được cũng chẳng ích gì Và lại bọn họ cũng không bao giờ buông tha cho Huỳnh Cho nên chỉ Yến Muội mới có thể thoát thận Từ mã Ngọc Yến khóc òa lên Không, không, tiểu Muội nhất quyết không liệt xa Vân Cạ Sở Thiên Vân bình thản và nói Yến Muội, ngô Huỳnh cầu xin Muội một điều Muội có bằng lòng giúp cho Huỳnh không? Từ mã Ngọc Yến sốt sắng đáp ngay tiểu muội sẵn sàng chỉ cần vân ca không bắt tiểu muội bỏ đi một mình bất kỳ điều chi tiểu muội cũng bằng lòng nếu như điều này quan trọng hơn cả tính mạng ngu huynh thì sao tiểu muội không biết đằng nào tiểu muội cũng không bao giờ rời xa vân ca yến muội chớ có vội có lẽ khi nghe ngu huynh nói xong yến muội sẽ bằng lòng sở thiên vân thở một hồi Đoạn kéo tư mã Ngọc Yến ngồi xuống đất Ôn tồn và nói Yến muội có biết đối với hận thù của cha mẹ Phận làm con phải làm sao không Thù cha mẹ bất cộng đái thiên Đương nhiên là phải báo phục rồi Nếu không báo phục thì sao Thì là bất hiếu Sở Thiên Vân mỉm cười Ngô huynh chính là vì hiện thân đang mang huyết hải thâm thổ Sau ngay cả danh tánh kẻ thù cũng không biết Trong khi bây giờ lại thọ trọng thương E kiếp này sẽ không bao giờ toại nguyện được nữa Vậy ngu huynh khác nào kẻ trở thành một đứa con bất hiếu Yến mội có biết ngu huynh sau khi chết đi Sẽ bị mọi người khinh chê nguyền rủa hay không Từ mã Ngọc Yến lắc đầu ngoài ngoại và đáp Tiểu mội không biết Xin vân ca đừng bắt buộc tiểu mội đi một mình sở thiên vân như không hề nghe nói tiếp do đó ngô huynh mong yến muội hãy đến không không đảo ở đông hải báo lại việc này với lão ca ca không không tôn giả của ngô huynh nhờ ông ấy đứng ra hoàn thành tâm nguyện này cho ngô huynh còn về thuốc giải của dung sư tỷ yến muội hãy nói là con quy giao đã chạy mất ngô huynh không còn đuổi kịp ôi yến muội hãy đi mau là hơn ngay khi ấy từ trong khu rừng bên trái bước ra ba lão nhân tuổi đều trạc ngũ tuần bên ngực trái người nào cũng có theo một chiếc kim hoàn to sở thiên vân vội cố đứng lên và dục yến muội đi nhanh lên kéo không còn kịp nữa đâu từ mã ngọc yến tái mặt cố kéo lấy sở thiên vân thút thít khóc và nói vân ca tiểu muội không không không đi đâu Sở Thiên Vân bỗng sâu mạnh từ Mã Ngọc Yến ra, loạng loạn choạng lùi ra sau năm thước, vụt tuốt kiếm dí trước ngực mình, kiên quyết và nói. "Yến muội nếu không đi, Ngô huynh sẽ tự tuyệt ngay." Từ Mã Ngọc Yến chẳng ngờ có vậy, hốt hoảng nói ngay. "Tiểu muội đi, tiểu muội đi, Vân ca hãy hết sức bảo trọng, tiểu muội nhất định sẽ quay lại ngay." "Nhanh lên, Ngô huynh sẽ hết sức thận trọng." Vừa dứt tiếng Con chim đều đã khuất dạng trong mây mù. Chỉ nghe tiếng khẳng khắc cười to và nói Tinh thần xả thân vì người của sở đại hiệp Lão ô hết sức bội phục Sở thiên vân quay phát lại Chỉ thấy người vừa lên tiếng Là lão nhân mặt vàng ạch đứng giữa Cố nén lừa giận Trang nói Sở mô đâu cần tôn giá bội phục Lão nhân mặt vàng chẳng chút tức giận Vẫn cười khẳng khạc và nói Thôi được Chúng ta hãy nói ngắn gọn Lão ô là thiên hoàn Đường chủ bệnh di lạc tôn thanh Của kim hoàn bạng Đoạn đưa tay chỉ hai người kia nói tiếp Vị này là nhân hoàn đường chủ Ngô công kiếm công tôn hàn Còn vị này là địa hoàn đường chủ Huyền băng trưởng tiền mộc long Mục đích chúng lão ô đến đây hẳn sở đại hiệp đã rõ Nói văn tắt Chính là muốn mượn tạm ly hồn tiêu có việc cần dùng. Sở thiên vân mắt rực sát cơ, đưa huyền ngọc kiếm trong tay lên, lạnh lùng và nói. Chỉ cần ba vị tiếp được trường kiếm trong tay sở mẫu, còn sợ gì không cho mượn. Tùy miệng nói cứng như vậy, song chàng tự biết nội thương của mình hết sức trầm trọng, tình thế trước mắt hẳn sẽ giữ nhiều lành ít. Bệnh di lạc tôn thanh sớm biết sở thiên vân thọ thương trầm trọng, sợ kéo dài thời gian sẽ sinh ra rắc rối. Bèn ra hiệu với hai người kia, lập tức cùng lao vào liên thủ giáp công. Sở thiên vân cắn chặt răng, vùng kiếm nghênh chiến, lập tức tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, ánh thép chớp ngời. song cuộc chiến diễn ra chưa bao lâu, bỗng nghe một tiếng rú thảm khốc. Ngô công kiếm công hàn đã bị xuyên thủng một kiếm ngay trước ngực, chết ngay tức khắc. Sở Thiên Vân trước ngực cũng bị Ngô Công Kiếm chém trúng một đường dài mấy tấc, máu chảy ròng ròng và có cảm giác tê ngứa, hiển nhiên trên kiếm có thoa kịch độc. Huyền băng trưởng Tiền Mộc Lâm bỗng gầm vang tung ra một trường như bài sơn đào hải. Sở Thiên Vân huyết khí trào sôi, đã sắp ngất xỉu, đâu còn tránh được nữa. Chỉ nghe chàng hự lên một tiếng, văng bắn ra xa hơn ba trường, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh bệnh di lạc kéo tay huyền băng trưởng hối hả và nói lục tìm ly hồn tiêu mau muộn e có biến hai người cùng phi thân đến bên sở thiên văn vừa định cúi xuống lục soát trên người của chàng bỗng một chuỗi cười to vang lên từ trên một ngọn cây to gần đó vừa dứt tiếng cười hai người nhẹ nhàng đáp xuống hai người này đều là nhân vật lừng danh trên giang hồ lão nhân mập lùn là thổ diêm la độc cô phương, lão nhân gầy guộc là câu hồn hoạt thi âu dương văn. hai người cùng cười sắc lạnh và nói: hai vị đắc thủ rồi phải không? đó vốn là những lời chế nhạo bởi họ ở trong bóng tối trông thấy rất là rõ ràng. bệnh di lạc và huyền băng trưởng chưa kịp lục soát trên người mình của sở thiên vân, vừa dứt lời thổ diêm la đã như quả cầu thịt lan nhanh về phía sở thiên vân bệnh di lạc và huyền băng trưởng cùng quát to đứng lại đi tiếng quát vừa dứt gần đó lại có một giọng sắc lạnh nói rằng bảo vật võ lâm ai gặp cũng có phận liền tức lại có nhiều bóng người phóng đến họ đều là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ gồm có man thiên thủ ngôn vô kỵ hủ nho thường tam lan trường đoàn nhị biểu lão đại chu thìn và lão nhị châu đoạn tán hoa sư thái ngoài ra còn có hơn hai mươi người chưa hiện thân phận kẻ trùm đầu phủ mặt người khăn lụa che giấu diện mạo song qua thân pháp chứng tỏ thầy đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm ngay lập tức tình thế trở nên vô cùng phức tạp theo lẽ tự nhiên hình thành một vòng tròn to vây quanh sở thiên vân đang hôn mê nằm trên đất mọi người cùng gầm nhau, cục diện trở nên cô động. Thời gian chậm chạp trôi qua trong căng thẳng, ai cũng muốn tranh trước, ra tay đoạt lấy ly hồn tiêu trong mình của sở thiên Vân, nhưng không người nào dám ra tay trước. Lúc này trời đã về đêm, mây đen dập trời, mưa bắt đầu rơi. Mưa mỗi lúc càng to, nước động trên mặt đất gần cả thước, mọi người đều ướt sượt, nhưng không người nào bỏ đi. Vẫn chú mắt nhìn vào sở thiên vân Sau một hồi thấm nước mưa Sở thiên vân dần hồi tỉnh Chàng nhanh chóng hiểu rõ tình thế trước mắt Biết mình hiện đang nằm trong vòng vây Đành nằm yên Nhắm mắt bất động Chờ thầy cơ Bỗng Dưới sự phủ tre của bóng tối Và cơn mưa sối xả Một bóng người chậm chậm di chuyển Về phía sở thiên vân Khi mọi người phát giác Thì bóng người ấy đã đến cách sở thiên vân ba thước Đưa tay rút ra một cây ngọc tiêu tinh xảo, rồi thì tung mình phóng vút đi. Chỉ nghe tiếng quát tháo vang lên cùng khắp, đồng thời trường kình như vũ bão từ bốn phương tám hướng ập đến. Bóng người ấy liền bị đánh văng trở vào giữa. Trong tiếng rú thảm khốc, đã trở thành một khối thịt nhầy nhụa, máu tươi phún đầy mình Sở Thiên Vân và Ly Hồn Tiêu rơi ngay bên cạnh chàng. Mọi người cũng bị trường lực phản chấn, lùi sau một bước. Hiện trường trở nên tĩnh lặng như trước. Thời tiết Giang Nam rất là khó lường, mưa to vừa dứt, mây đen liền tan đi, vầng trăng khuyết xuất hiện, trong sáng như nước. Thì ra người vừa bị đánh chết là Hủ Nho Thường Tam Lan. Bỗng sở thiên vân buông tiếng thở dài chầm lặng, từ từ mở mắt ra, gắng sức ngồi dậy, khóe môi vẫn không ngừng rỉ máu. Khi phát hiện có tử thi bên cạnh, chàng bất giác ngần người, nhưng khi nhìn rõ ly hồn tiêu nằm bên cạnh, chàng liền vỡ lẽ. Bèn nhặt lấy tiêu cất vào trong mình, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh. Sợ thì cũng chẳng ích gì, bởi đằng nào chàng cũng không thể sống qua khỏi đêm nay nữa rồi. Mọi người đưa mắt nhìn sở thiên vân bỏ ly hồn tiêu trở vào trong lòng, bất giác đều chậm chậm đưa song trưởng lên và tiến tới ba bước sở thiên vân nhặt lấy thanh huyền ngọc kiếm vấy máu dùng kiếm chọi đất thay gậy gắng sức đứng lên từ từ tra kiếm vào bao đoạn chậm chạp bước đi chàng đi rất chậm nhưng trong người toát ra một chính khí trí đại trí cường khiến mọi người chẳng hiểu sao đều buông song trường xuống đứng thử ra nhìn chàng khi sở thiên vân đi đến giữa bệnh di lạc và huyền băng trưởng hai người không tự chủ được nghiêng người tránh ra một lối đi động tác hết sức tự nhiên. Ngay khi ấy, từ xa xa bỗng vang lên một tiếng huyết dài đinh tai, khiến mọi người thầy đều giật mình. nhờ vậy cũng tỉnh táo khá nhiều. Chỉ thấy bệnh di lạc hai tay mười ngón như móc câu, nhanh như chớp chồ vào lòng của sở thiên vân. Đồng thời huyền bang trưởng cùng với chiêu lực phách hoa sơn đánh vào thiên linh của sở thiên vân. Những người khác thấy vậy. Liên tức buông tiếng thét vang Cũng xuất thủ tấn công Man thiên thủ ngôn vô kỷ Đứng gần hơn hết Với chiêu hoạch địa vi lao Bổ vào cổ tay của bệnh di lạc Nếu bệnh di lạc mà không rụt tay về Tuy có thể đoạt được ly hồn tiêu Nhưng tay phải át cũng khó thể giữ nguyên vẹn Đắn đo trong chơ mắt Đành rụt nhanh tay về Còn một trưởng của huyền bang trưởng Cũng bị phi hoa của tán hoa sư Thái Buộc phải triệt chiêu tự bảo vệ lúc này thổ diệm la nhanh như chớp lướt đến bên cạnh sở thiên vân với chiêu diệp đê thâu đào từ bên hông chộp vào trước ngực của sở thiên vân ngờ đâu sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát to thổ lão nhi gượng đã hãy còn mổ đây nữa dứt lời người đã đến ơi chu thìn hai ngón trỏ giữa chớp nhoáng điểm vào huyền ngọc trầm sau ót của thổ diệm la giữ mạng là hơn Thổ Diêm La đành phải hồi chiêu tự cứu. Vừa lúc ấy, câu hồn hoạt thi Âu Dương Văn lướt đến, thấy đại ca Thổ Diêm La sắp đắc thủ, lại bị người xen vào cản trở, liền phừng lửa giận, buông tiếng quát vang, với lực bổ Hoa Sơn bổ thẳng vào chu Thìn. Nhưng trường đào nhị biểu xưa nay không bao giờ rời xa nhau, có trường là phải có đoạn, nên khi câu hồn hoạt thi chiêu vừa xuất đến giữa trường. Chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh từ ngang bên điểm huyệt tiếu yêu. Vội triệt chiêu qua người, tiếp chiêu với chu đoạn. Mấy mươi cao thủ khác cũng đều kẻ tranh người cản, chia nhau giao chiến ác liệt. Ngay lập tức cát đá tung bay mù mịt, ánh đao bóng kiếm dập trời. Chưa đầy thời gian một tuần trà sau, đã có mười mấy người tử thương, ngã gục trên mặt đất. Tiếng quát tháo giận dữ, tiếng gào rú thảm khốc vang lên liên hồi tình hình hết sức hỗn loạn. thốt nhiên một tiếng quát vang lên tất cả hãy dừng tay ngay. tiếng quát hệt như tiếng sấm rền, khiến mọi người đều đinh tai nhức óc đầu choáng mắt hoa. rồi thì một người kinh hoàng la lên thiên ngoại huyết ma. bốn tiếng thiên ngoại huyết ma còn khủng khiếp hơn tiếng quát vừa rồi khiến mọi người giật mình bừng tỉnh thảy đều mặt mày tái ngắt như thể tội phạm bị tuyên án tử hình thậm chí không đủ can đảm đào tẩu mọi người quay lại nhìn chỉ thấy đứng cách không xa là một lão nhân người cao trượng hai mình mặc áo dài xám tóc bạc râu đỏ hai mắt sâu hoắm và sáng quắc chính là thiên ngoại huyết ma đã vắng bóng giang hồ gần ba mươi năm qua thiên ngoại huyết ma với ánh mắt sắc lạnh lần lượt quét nhìn từng người đoạn lại lạnh lùng và quá lớn ly hồn tiêu ở trong tay người nào trao ra đây mau nhắc đến ly hồn tiêu mọi người mới sực nhớ đến sở thiên vân liền đưa mắt tìm kiếm nhưng đâu còn bóng dáng của sở thiên vân đâu nữa huyền bang trưởng tiền mộc lâm gom hết can đảm tiến tới kho mình cung kính và nói khởi bẩm lão tiền bối chủ nhân ly hồn tiêu đã thừa lúc mọi người giao chiến trốn đi mất rồi thiên ngoại huyết ma trầm giọng và nói người nói thật chứ coi chừng lão phù lột ra người đấy mọi người đều đồng thanh và nói sự thật quả đúng như vậy thiên ngoại huyết ma bán tín bán nghi quét mắt nhìn mọi người thấy sắc mặt họ tuy không bình thường nhưng không hề có vẻ dối trá đoạn mới cười gằn và nói cho các ngươi thời hạn ba tháng phải tìm cho ra ly hồn tiêu ba tháng sau lão phu sẽ trở lại trung nguyên đến khi ấy mà các ngươi không hiến ra được ly hồn tiêu ha lão phu sẽ lấy mạng chó các người không một ai dám lên tiếng chống đối thảy đều diu ríu vâng dạ và thoái lui ra sau chẳng mấy chốc mấy mươi cao thủ vang danh võ lâm đã lùi thổi bỏ đi sạch thiên ngoại huyết ma quét mắt nhìn quanh bỗng buông một tiếng cười đầy ngạo nghễ đoạn tung mình lên không Lướt đi như một cánh chim to Thoáng chốc đã mất dạng